Chương 393, chương 393. Trở về, Trần Lạc tên cầu tặc kia chết. Quá tốt rồi. Thúc Vương nên ra khỏi cửa phòng, kích động cơ năm đấm. Hắn rốt cục chết, rốt cục chết. Phu Hoàng thật sự là lưu lại cái để cho ta báo thủ cơ hội tốt ta. Mẫu Hậu, đại ca, còn có tiêu già các vị thân tộc. Ta đem cầu tặc Trần Lạc giết cho các ngươi báo thủ. Điện, điện hạ. Làm gì? Không thấy được ta tại đối trên trời mẫu Hậu nói chuyện sao? Bị đánh gãy cảm xúc Túc Vương dần mắng. Thủ hạ Loan Loan cổ, nhỏ giọng mở miệng nói, người của chúng ta chỉ, chỉ trở về một cái chỉ trở về một cái, gặp ngoài thành chủ con sao? Thúc Vương như mày, lập tức lại cười lạnh, không quan hệ. dù sao chỉ cần giết tên cầu tặc kia, chính là thành công. Điện hạ, thủ hạ kia nhanh khóc, người của chúng ta, căn bản là không có có thể đến gần đội xe. Trấn Bắc Vương không chết, không có tới gần cũng không có đóng. ngươi nói cái gì? Thúc Vương đột nhiên trừng lớn mắt, một thanh nắm chặt thủ hạ cổ áo gào thét, lặp lại lần nữa, người của chúng ta, không đợi phóng tới đội xe, liền bị một đám cao thủ đầy khắp núi đuổi truy sát. Thủ hạ hoảng sợ nói, những ảnh hình người kia là yêu quái bình thường không đến thời gian nửa nén hương liền đem người của chúng ta giết sạch sẽ chạy về tới cái này nếu không phải cơ linh sớm liền rút lui chỉ sợ đã toàn quân bị diệt ta điện hạ vương chiến đột nhiên đầu váng mắt hoa suýt nữa lảo đảo té ngã làm sao có thể làm sao có thể bản vương phải đi ra chọn vẹn hơn trăm người trần lạc tên cẩu tặc kia chỉ có hơn 10 hộ vệ còn lại đều là tàn tật lao tốt hơn 10 người làm sao có thể giết sạch bản vương hơn trăm sát thủ làm sao có thể vương chiến sắp điên rồi khó có thể tin là ai ai giúp bọn hắn dự vương dũng tướng vệ thủ hạ quỳ trên mặt đất điên cuồng lắc đầu Không có. Căn bản không có người bên ngoài, thật chỉ là chấn Bắc Vương phủ mấy hộ vệ kia. Bọn hắn, quá kinh khủng. Từng cái phảng phất đều như sát thần bình thường. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phế vật. Nhất định là các ngươi đám rác rưởi này kiếm cớ. Bản Vương không tin. Không tin. Bản Vương nếu lại phái cao thủ, nhất định phải giết chết hắn, nhất định phải. Đội xe dọc theo dịch trạm tiến lên, gặp dịch trạm liền nghỉ ngơi. Kiến thức tiết thành nghĩa bọn hắn khủng bố chiến lược đằng sau, tất cả mọi người không nóng nảy. Cái này đối với người khác trong mắt keo kiệt nguy hiểm hành trình, triệt để biến thành du sơn ngoạn thủy tựa hồ sợ muốn đuổi theo giết người ám sát theo không kịp giống như sau nửa tháng Trần Lạc một đoàn người rốt cục tới gần giới sơn quan giới sơn quan vốn là giới sơn quân trụ sở bây giờ bởi vì trong thành thứ sự cáo bệnh hồi hương giới sơn quân toàn bộ tiến vào chiếm giữ giới sơn thành mượn để đó không dùng giới sơn quan lần nữa trình đốn Trần Lạc bắt đầu công bố khảo hạch kết quả dọc theo con đường này trừ giết sạch túc vương phái hai nhóm người bên ngoài bọn hắn lần lượt còn câu đi ra mấy chục sát thủ vệ quốc là cực hận Trần Lạc bây giờ đã đem tiền thưởng để cao đến vạn kim cộng thêm phong năm tước trọng thường như vậy phía dưới tự nhiên trên đường đi dụng phu tầng tầng lớp lớp đều thành đặc chiến tiểu đội khảo hạch công cụ. Trước sau trung kinh lịch 31 lần ám sát vòng đây, không một người có thể đột phá hộ vệ của các ngươi tới gần đội xe. Các ngươi làm rất xuất sắc. Chúc mừng chư vị thông qua khảo hạch. Sau ngày hôm nay, ta là đội trưởng, các ngươi liền đều là đồng đội của ta, đồng sinh cộng tử, tương hỗ là hậu thuẫn. Đồng sinh cộng tử, tương hỗ là hậu thuẫn. Chu Du bọn người kích động không thôi, nhao nhao quỳ một gối xuống, gầm nhẹ lên tiếng. Dọc theo con đường này, bọn hắn không chỉ là đơn thuần giết địch khảo hạch. Sau mỗi lần chiến đấu, chân lạc đều sẽ lợi bình dạy bảo một phen. Mỗi người bọn họ Sức chiến đấu đều là không có vấn đề, dù là lý thuyết như cũng không thành vấn đề. Có thể chân Lạc dạy, lại là chân chính hiệp đồng tác chiến, là phối hợp. Cái này không giống với chiến trường giết địch lúc cùng đội tác chiến, mà là đem bọn hắn những người này trở thành nguyên một nhánh quân đội. Bọn hắn có đao nhọn, có cánh bên, hữu cơ động vị trí còn có tay bắn tỉa. Lúc bắt đầu chu du bọn hắn là thật không hiểu, cũng không thể lý giải. Nhưng đến bây giờ, bọn hắn mới dần dần ý thức được loại này phối trí chói đáng sợ. Bọn hắn 10 người, liền thật như một chi quân đội bình thường, cơ hồ là tường đồng vách sắt, cơ hồ không gì không phá. "Suỵ, lộn xộn cái gì, ngây thơ không?" Đám người chính nghiêm nghị kích động, chính tâm sinh sùng tính lúc, đột nhiên một đạo tiếng đùa cợt vang lên. Bá. Chu Du bọn người cầm đao quay đầu, Lý Thiết Nưu nhíu tên, cũng trong nháy mắt dựng vào dây, chương 394, chương 394. Đến núi Sơn quan đằng sau, rốt cục thông qua được khảo hạch. Giờ khắc này đối với Chu Du mấy người bọn họ mà nói, đã chờ mong đã lâu, là thần thánh mà trang nghiêm. Bởi vì từ giờ khắc này đằng sau, bọn hắn chính là cùng Tiểu Vương gia đồng sinh cộng tử tương hỗ là hậu thuẫn đồng đội. Có thể trở thành Tiểu Vương gia bậc này tuyệt thế kỳ nam tử đồng đội, đây là vô thượng vinh quang. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này lại có người dám đùa cợt khinh thường. Đơn giản muốn chết. Đám người cùng nhau trợn mắt nhìn lại, đao nơi tay mũi tên tại cùng, đằng đằng sát khí. Ôi, ánh mắt vẫn rất giở người, chừng cái gì chừng. Cái tên đạo tiếng đùa cợt chủ nhân, đột nhiên bị để mắt tới, phản phất thoáng chốc thành một đám mánh hổ con ngồi giống như, không khỏi giật nảy mình. Có thể đi theo hắn lại khiêu khích dương dương cái cằm, ngả lớn cười chừng trở về. Đám người không khỏi hồ nghi. Tiểu tử này sinh tuấn tiếu càng cao hơn Triệu Vân, ngọc thụ lâm phong áo bảo trắng bạch mã, cầm trong tay một thành phương thiên hỏa kích, phát quan bên trên còn cắm hai đạo trùng thiên cầm vũ, nhìn mười phần. Đỗ Tiễn Tiểu Trung Dũng Hầu. Chu Du liếc thấy hắn áo choàng hình dáng trang sức, dẫn đầu nhận ra tiểu tử này, kinh ngạc lên tiếng. Chênh thủ thời gian chào hỏi đám người để đáo xuống cùng, quay đầu nhìn về phía Trần Lạc. Trong mắt người ngoài, Trần Bắc Vương phủ cùng Trung Dũng Hầu phủ đã sớm không có quan hệ vắng lai. Nhưng trên thực tế Lâm Kinh Doanh cùng Trần Lạc nhiều lần tiếp xúc mà tiếp, từ vị càng là nhiều lần nhắc lại hô đốc. Một gia một trẻ này tại bọn hắn lâm rời kinh trước, cũng đều tại Vương phủ đợi cho nửa đêm mới lặng lẽ rời đi. Những sự tình này, Chu Du bọn người tự nhiên là biết được, đương nhiên không tốt lại đối với đối phương cái giới. Trần Lạc hí mắt đánh giá em vợ này, thiếu ngâm ngâm không nói chuyện. Cái kia đốt tiền lại cả giận, nguyên lai là Chu tiên sinh. Bất quá ngươi xưng hô sai, ta chính là Trung Dũng quân tiên phong doanh tiểu tướng, Lâm Thanh. Cũng không phải cái gì tiểu Trung Dũng hầu. Ta tương lai là muốn phong dị tính vương người, ghét nhất người khác gọi ta tiểu Trung Dũng hầu. Ha ha ha. Chu Du cười không nói, phản phất tại nhìn cái ngu ngơ. Chu tiên sinh ngươi đây là ý gì, xem thường ta? Lâm Thanh lập tức tức giận hơn. Nói đến, gia phụ nhiều lần đề cập Chu tiên sinh là đại cảnh ít có nho tướng, ba phen mới bận muốn mời ngươi đi trấn Bắc quân nhập chức, tiên sinh không chịu thì cũng thôi đi, vì sao vậy mà đi theo lên cái này lớn sắp phê? Chu Du lông mày cau chặt, Tiết Thành Nghĩa mấy người cũng lập tức ý cười thu liễm không ít. Tiểu tử thúi này, cũng dám khi bọn hắn mặt mắng tiểu vương gia. Không thể nhịn. Tiểu vương gia trong lòng bọn họ, thế nhưng là không gì làm không được tuyệt thế kỳ nam tử, là thần tượng là tín ngưỡng. Tiểu trung dũng hầu thật luôn. Tiết Thành Nghĩa mấy người bước ra khỏi hàng nói, không chỉ là Chu tiên sinh, chúng ta bây giờ cũng đều là tiểu vương gia đời tớ. Còn có ta. Lô Bưu mấy người cũng đứng ra. Ân, còn có ta. Tiểu hầu gia, đã lâu không gặp. Triệu Vân cũng nhíu môi ra khỏi hàng. Ngoa Tào. Ngoa Tào, Ngoa Tào. Lâm Thanh nhận ra mấy người liên tiếp ping ho triệt để trừng lớn mắt tiết tướng quân chu tướng quân còn có ngô đại ca các ngươi tình huống như thế nào các ngươi đều là phụ thân ta muốn nhất chân bắc bộ hạ cụ à làm sao đều cùng cái này lớn sắp ghê. thậm chí ngay cả triệu vân tiểu tử ngươi cũng tại ngươi thế nhưng là trong quân thế hệ trẻ tuổi bên trong duy nhất thực lực gần nhau ta các ngươi đều điên rồi sao trần lạc nhíu mày phối hợp quay đầu nói tiểu tử này đầu có phải hay không không quá linh quang ách chu du mấy người cười khổ không đáp lời biết trần lạc đang cố ý ép buộc hắn dựa vào ngươi nói người nào lâm thanh quả nhiên sù lông huy động vương thiên họa kích chỉ tới, trừng mắt nói đừng tưởng rằng ngươi khai khiếu có chút tài văn chương thì ngon, không phải liền là sẽ giả vờ giả vịt lừa dối người sao? ngươi lại là đánh lấy chân bắc vương cơ hiệu, mới lừa dối chu tiên sinh bọn hắn đều đi theo ngươi, ngay cả ta ông ngoại đều bị ngươi văn nhân sư tên tuổi lừa dối, vậy mà không phải để cho ta từ bắc cảnh chạy tới đi theo ngươi? quả thực là nói đùa, bất quá không quan hệ, ta như tới không phục, đại khái có thể lại trở về. đến lúc đó, chu tiên sinh các ngươi vừa vặn theo ta đi bắc cảnh, giết man tử thủ biển quan ha không thống khoái, chu du bọn người cười, dáng tươi cười cũng không có lý trí, nhưng lại hết sức nừa ngáy người ta nói thật, mấy vị vì sao không tin? Lâm Thanh sốt ruột, Trần Lạc lại ghét bỏ nói bản sự không gặp bao nhiêu, nói làm sao nhiều như vậy? Bắc Cảnh sinh hoạt gian khổ như vậy sao? Có thể đem thật tốt Hải Tử ngao thành lắm lời? Chu Du mấy người dùng sức lắc đầu, làm chứng không phải Bắc Cảnh nổi, thuật ý là Lâm Thanh chính mình nói nhiều, tuổi trẻ tùy tiện. Lâm Thanh ngay vậy, lập tức tức nổ tung. Chương 395, chương 395. nói ai nói nhiều đâu? Thìn hay không bản tướng một kích chọn lấy ngươi. Lâm Thanh rõ ràng thừa võ, đối với văn nhân kính sợ cũng chỉ đến từ tử vị, về phần người bên ngoài, tên tuổi lại lớn cũng không tốt làm chớ nói chi là đối với Trần Lạc một mực có thành kiến, kỳ thật cái này cũng không được đầy đủ trách hắn. Dù sao nguyên bản Trần Lạc thực sự rất dãy, để Lâm Thanh một mực xem thường. hết lần này tới lần khác cùng hắn tỉ tỷ Lâm khinh doanh hôi nước, cái này khiến Lâm Thanh bao nhiêu năm đều hận đến ngứa răng. dưới mắt Trần Lạc lại còn dám đậu đen rau muốn hắn, hắn tự nhiên không thể nhịn. Trần Lạc lại cười nạo nói, muốn chọn ta, ngươi không xứng. Triệu Vân, ngươi cùng hắn tựa hồ rất quen thuộc, giao thủ qua. Triệu Vân vừa muốn mở miệng, Lâm Thanh cũng nạo nghệ lên tiếng, tự nhiên là giao qua. mười tuổi trước đó, tháng thu nửa này nửa kia, mười tuổi đằng sau. Bản tướng 6 trận chiến 6 thắng, nếu không làm sao ta đã là trung dung quân tiên phong doanh phó tướng, hắn chỉ có thể làm cái cấm quân đâu. Đây chính là thực lực. Trần Lạc không có phản ứng hắn, cau mày nói, Triệu Vân ngươi cái này đều có thể nhịn. Đặt ta có thể nhịn không được. Triệu Vân tiểu Bạch kiểm đều đỏ lên vì tức, xấu hổ nói xin mời tiểu vương gia cho phép, để thuộc hạ cùng hắn luận bàn một phen. Luận bàn cũng quá khách khí, nếu xuất thủ, sẽ dạy cho hắn làm người đi. Thuộc hạ tuân lệ. Triệu Vân đằng đằng sát khí cầm thương mà ra. Ha ha ha, còn muốn đánh với ta? Lâm Thanh cất tiếng cười to, lúc trước ngươi liền đã không phải đối thủ của ta. Mấy năm này ta tại Bắc Cảnh giết man tử ma luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngươi đây, trước tiên ở trong Cấm Quân sống an nhàn sung sướng, lại cùng cái này sách không động đao kiếm lớn sắp phê, chớ tự lấy nói nhục. Chen, Triệu Vân lắc một cái trường thương, từ nói, tiểu hầu gia Lâm Thanh, có dám đánh với ta một trận? Ngươi cố ý đúng không hả? Lại bị hô tiểu hầu gia, Lâm Thanh rất tức giận. Trong vòng 3 chiêu, nhất định có thể đem ngươi đánh rơi dưới ngựa. Triệu Vân chiến ý dật rào, vừa vặn muốn đem nhiều năm bị thua chi khí, một lần bù trở về. Ngươi, dám như vậy khinh thị tại ta, muốn bị đánh Lâm Thanh lớn một bước, thúc vào bụng ngựa trực tiếp như một đạo tia chớp màu trắng giống như bay thẳng mà đến. Triệu Vân lại cầm thương ứng chiến không nhúc nhích, khí thế trầm ổn ngang nhiên. Như trước kia, Triệu Vân thật đúng là đến hơi thua cái này tiểu hầu gia một bậc. Hắn cũng đích thật là tướng môn hộ tử, trời sinh tướng tài. Không sai, sát thực có vốn liếng cùng nào, đáng tiếc gặp chúng ta. Đang khi nói chuyện, Lâm Thanh đã dục ngựa vọt tới Triệu Vân trước mặt, Phương Thiên Họa kích linh xảo sắc bén, thẳng đến Triệu Vân mặt. Đúng lúc này, Triệu Vân động. Trải qua đặc chiến huấn luyện, lại trải qua đoạn đường này khảo hạch, phong cách chiến đấu của hắn đã theo trước rất là khác biệt. Không có lấy đường thường đếm ra tay, trong tay hắn lượng ngân trưởng thương lại đột nhiên vậy một cái, cắm ở phương thiên hỏa kích nhị khủng bên trong. A, ngươi quả nhiên yếu hơn. Nhận thua đi. Lâm Thanh liền giật mình, đi theo cười to lên, trực tiếp phát lực muốn tìm bay trưởng thương. Hắn muốn cho rằng Triệu Vân sau đó rơi ngăn cản, đúng vậy liệu Triệu Vân lại thuận thế nắm lấy trưởng thương, mượn lực vọt lên. Tiếp lấy không chờ hắn kịp phản ứng, Triệu Vân giữa không trung xoay eo, một cước đá ra. Bành. Lâm Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị một cước đạp lăn xuống ngựa. Không chờ hắn đứng dậy, Triệu Vân nhưng lại bắt trở về trưởng thương, mũi thương chống đỡ tại hắn cổ họng. Tiểu hầu gia, ngươi thua. Triệu vân cười, cười không gì sánh được sán lạ. Nhiều năm tiền muộn giờ phút này quét sạch sành xanh. Lâm thanh mặt mũi tràn đầy mộng đất, trương lớn mắt khó có thể tin. Ngươi dở trò lừa bịp. Ai sẽ đối chiến bên trong đối với binh khí buông tay? Binh khí chính là tính mệnh. Ngươi vậy mà buông tay? Cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi thua. Hai chiêu, xuống ngựa. Triệu vân cười càng vui vẻ hơn. Ta không phục. Ngươi dở trò lừa bịp. Lâm thanh khí đập thẳng, đột nhiên lại nói ta hiểu được. Ngươi đây là hiểu thấu đáo triệu gia thường, học được cám chiêu. Không, đây không phải chiêu thức mà là tiểu vương ra dạy. Đặc chiến tư duy. Triệu Vân sùng bái nhìn về phía Trần Lạc, ngạo lên nói, lợi dụng hết thể điều kiện, tùy cơ ứng biến, chế địch thủ thắng. 3. Lâm Thanh Hải nhiên trừng lớn mắt, quái khiếu mà nói, ngươi nói cái gì? Hắn dạy. Nói đùa cái gì? Lại nói, ngươi học cái này cái gì tư duy có cái gì dùng, có thể lên chiến trường sao? Chu Du tới gần dịu hắn đứng lên, ngự trọng tâm trường nói, tiểu hầu gia, vừa rồi nếu là chiến trường, ngươi đã chết. 3. Lâm Thanh Triệt để cứng đờ. Chương 396, chương 396. Lâm Thanh hồn bay phất lạc như bị xe đánh, hắn không phục lắm triệu vân phương thức chiến đấu, thế nhưng không thể không thừa nhận, nếu là ở trên chiến trường, hắn thật đã bị chém ở dưới ngựa. Cái này có thể quá kích thích người. Hắn nhưng là tướng môn hộ tử, là trời sinh tướng tài, thế nhưng là trùng dũng quân tiên phong doanh trẻ tuổi nhất phó tướng a. Cái này đều là hắn dựa vào ngạnh thực lực liều đi ra, vốn cho rằng tại trong thế hệ trẻ tuổi đã vô địch, kết quả lại bị lúc trước thủ hạ bại tướng hai chiêu chém giết. Tiêu ngạo lâm thanh không chịu nhận có thể, ta vẫn là không phục. mới vừa rồi là ta khi địch chủ quan, nốc trễ một trận, lâm thanh lần nữa giơ chân, có bản lĩnh một lần nữa tay không tiếp sát cứng nuôi cứng, Tốt. vừa vặn còn chưa có thử qua tiểu vương ra dạy đặc chiến thuật cận chiến, triệu vân trực tiếp ứng chiến, ba lâm thanh nhíu mày nghe không hiểu, cứ nói lộn xộn cái gì, trong vòng 3 chiêu, ta muốn đánh ngươi không đứng dậy được, tiếng nói rơi, hắn ngang nhiên ra quyền, có thể triệu vân lại không lùi mà tiến tới, một cái đỡ quyền, một chiêu xoay ngược kỹ, thuận thế đem hắn vật ngã ngã xuống đất, lấy tay nắm hắn cái cổ, lâm thanh lần nữa choáng váng, nằm trên mặt đất nhìn xem xanh thẳm trời, cảm giác có chút không thể thở nổi, tiểu hầu gia, ngươi lại chết một lần, chu du cười mỉm đụng lên đến, ấm áp mở miệng. Lâm Thanh lại phảng phất hóa đá, nhìn điêu quái giống như nhìn xem Triệu Vân, khó có thể tin. Triệu Vân cũng rất hưng phấn, buông ra hắn nắm tay nói Tiểu Vương gia Gia Trâu, cái này đặc chiến thuật cận chiến, mạnh vô địch. Quả nhiên mạnh vô địch a, tiết Thành Nghĩa bọn hắn cũng đều nhìn ra. Nguyên lai bọn hắn học tập thuật cận chiến, nhìn như đơn giản, vậy mà thực chiến uy lực cũng mạnh mẽ như vậy. Tiểu Vương gia kén ăn phát nổ. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì cái gì? Lâm Thanh bỏ dậy tuyệt vọng giống to, hắn đầy bụi đất áo bào trắng cũng làm ố huế, từ trong ra ngoài chợt vật. Không phải đã nói rồi sao? Chỉ vì chúng ta Tiểu Vương gia quá gia trâu. Triệu Vân sợ đập hắn cười nói, ngươi nếu đã tới, liền hảo hảo đi theo Tiểu Vương gia học tập, cam đoan ngươi rất nhanh liền có thể thoát thai hoàn cốt, không có khả năng. Lâm Thanh giống to, hắn chính là cái rác rưởi sắt phê, khai khiếu cũng nhiều lắm là sẽ lừa dối người, làm sao có thể hiểu cao minh như vậy kỹ xảo chiến đấu? Rất hiển nhiên hắn cũng không thể không thừa nhận, Triệu Vân chỗ biểu hiện ra kỹ xảo chiến đấu, thực sự rất cao cấp. Chu Du cao mày nói, Tiểu Hầu gia, tại trước mặt chúng ta, ngươi tốt nhất đừng nói như vậy, không phải vậy, chúng ta sẽ nhịn không nổi muốn đánh ngươi. Lâm Thanh trừng lớn mắt, lại phát hiện đều đối với hắn nhìn trầm trầm, căn bản không giống nói đùa. Trần Lạc đột nhiên mở miệng nói: "Đi, đợi chút nữa còn muốn vào thành, đừng chậm trễ chính sự." "Tiểu tử, đừng tưởng rằng bằng quan hệ của chúng ta ta liền không thu thập ngươi, có chừng có mực." Ngụy Ý lưu lại liền ngoan ngoãn nghe lệnh. "Nếu vẫn không phục, cút nhanh lên về Bắc Cảnh đi." Bản vương không có thể mang hải tử. "Ngươi nói ai là hải tử?" Lâm Thanh giơ chân. "Đương nhiên là ngươi. Nếu không muốn như nào?" Trần Lạc cố ý kích thích hắn. Lâm Thanh bôi đem mặt bên trên đùi, nghiến răng nghiến lợi: "Mấy người bọn hắn lợi hại hơn nữa, thì mắc mớ gì tới ngươi? Đừng tưởng rằng bị lấy lòng vài câu, liền thành ngươi thật là có bản lĩnh, muốn cho ta chịu phục." Có thể a? Ngươi nếu có thể tự tay tiếp được ta ba chiêu, ta liền phục ngươi. Nếu không chỉ dựa vào há miệng, bản tướng hay là xem thử ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn vốn cho rằng Chu Du bọn người sẽ thuyết phục, đúng vậy liệu, lại đều cười. Chẳng những đều cười rất lớn tiếng, thậm chí còn dùng rất đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Vì sao? Đây chính là ngươi nói, Bản vương vừa rồi liền muốn đánh ngươi, không có có ý tốt xuất thủ. Trần Lạc Thu nạp ống tay áo, bước nhanh đến phía trước. Hắc, đây chính là chính hắn đáp ứng, các ngươi đều không cho hỗ trợ. Lâm Thanh đại hỉ, hoạt động quyền cước xong thẳng lại, nhịn ngươi rất nhiều năm, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập. Fine. Thấy hoa mắt, tiếp lấy một mảnh đen. Chơi, làm sao đột nhìn đen? Chương 397, chương 397. Lâm Thanh căn bản không có hiểu rõ chuyện ra sao, liền một đầu ngã xuống đất, ngất đi. Ngất đi trước đó, hắn nghe được trần lạc tràn đầy ghét bỏ thanh âm. Tiểu tử thúi chiến đấu tói quen thật kém, được thật tốt dạy điều a. Không có khả năng khách khí với hắn. Ta đổ. Làm sao đổ. Điều đó không có khả năng. Lâm Thanh nội tâm gầm thét, lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, chờ hắn mơ màng tỉnh lại lúc, phát hiện bị hồ loạn ném vào trên xe ngựa. Bên cạnh còn ném lấy hắn Phương Thiên Họa Kích. Nhìn qua trời chiều nhuộm đỏ bầu trời, Lâm Thanh triệt để lâm vào tự bế. Hắn vậy mà thật bại bởi Trần Lạc giát rưỡi kia sắc ghê. Kinh địch bại bởi Triệu Vân thì cũng thôi đi. Dù sao Triệu Vân thế nhưng là thiên phú thực lực đều cùng hắn không sai biệt lắm cùng thế hệ. Có thể vậy mà bại bởi Trần Lạc, hay là một chiêu liền bị đánh ngất sỉu đi qua, căn bản đều không có minh bạch làm sao bị đánh ngất sỉu. Cái này có thể quá cam. Đơn giản chính là bị vô tình nghiền ép Vì sao lại sẽ thành dạng này? Lâm Thanh không hiểu. Thiên kia không chỉ là khai khiếu, Thành Văn Nhân sư sao? Lão Thiên gia, vì cái gì hắn sẽ như vậy có thể đánh? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Triệu Vân cưỡi ngựa, thiếu ngâm ngâm tới gần. "Tiểu Hầu gia, tỉnh. Đừng gọi ta tiểu Hầu gia." Lâm Thanh nổi giận ngồi dậy, lại ủ rũ cúi đầu nói, "Ta nghĩ rõ ràng, các ngươi mặc dù cổ quái, nhưng hoàn toàn chính xác có nhiều thứ. Cho nên, bản tướng quyết định tạm thời lưu lại, quan sát quan sát các ngươi." Triệu Vân lại cười nói, "Sợ là không quá được á tiểu Hầu gia. Chúng ta tiểu vương gia nói, không phải ngươi chịu phục liền có thể lưu lại, trấn Bắc vương phủ đúng vậy nuôi người rảnh rỗi. Hiện tại có cái cơ hội, để cho ngươi chứng minh bên dưới thực lực của mình, đã chứng minh mới có thể lưu lại." Lâm Thanh tức giận ngẩng lên, "Các ngươi đừng quá mức." ta đã rất mất mặt, còn muốn như thế nào nữa? rất đơn giản, giới sơn thành thống lĩnh lấy trời quá muộn làm lý do, cự không để cho chúng ta vào thành. triệu vân học trần lạc híp mắt nói tiểu vương gia rất tức giận, cho nên để cho ngươi đơn kỵ sông cửa thành, có thể thành công xông vào, tiểu vương gia mới cho phép ngươi lưu lại, có phải hay không rất hợp lý? lâm thanh ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn lên, ngươi đang nói đùa? để cho ta một người xông giới sơn quân cửa thành, này sẽ bị quân pháp xử trí. triệu vân lại xem thường, ghét bỏ cao mày nói, tiểu vương gia nói qua, quân nhân là mũi dao liếm máu, sinh tử tồn vong thường thường hệ tại một đường ở giữa. Càng như vậy, càng là muốn dưỡng thành động nào thói quen tốt ta. Ngươi cũng không nghĩ một chút, bây giờ Giới Sơn thành là tiểu vương gia đất phòng, tương đương với nước phụ thuộc à. Giới Sơn quân dám ngăn cản vào thành, chớ nói xông cửa thành, giết bọn hắn thống lĩnh cũng là chuyện đương nhiên à. Ngươi còn sợ quân pháp xử trí. Lâm Thanh đột nhiên cứng đờ, nháy mắt mấy cái vừa thẹn cả giận nói, ngươi dám mắng ta không có đầu óc. Đối với Triệu Vân thản nhiên nói, rất rõ ràng, Giới Sơn quân là không chịu đem bọn hắn cầm giữ Giới Sơn thành cứ như vậy giao ra, muốn cho tiểu vương gia đến cái ra vai phủ đầu, cố ý làm có dễ. Loại sự tình này Tiểu Vương gia cho tới bây giờ cũng sẽ không nhịn, ngươi có đi hay không? Không đi chúng ta đều đã đợi không kịp. Lâm Thanh nghe dại, đột nhiên cổ quái nói, Triệu Vân ngươi thay đổi. Có sao? Triệu Vân liền giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Có. Ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy, tự tin kiêu ngạo. Lâm Thanh âm thầm nặc nhiên, không rõ Triệu Vân vì sao biến hóa to lớn như thế. Triệu Vân nghe vậy lại hỉ, tự tin kiêu ngạo. Đây chẳng phải là tiểu Vương gia đặc biệt khí chất sao? Xem ra đi theo tiểu Vương gia lâu, thật lây dính một ít vương gia khí chất. Vui vẻ. Lâm Thanh càng bó tay rồi thầm nghĩ cái này thật cao hứng còn dính dính tự hỷ là chuyện gì xảy ra. Ngươi đến cùng có đi hay không? Có dám đi hay không? Đi thì đi. Nếu vô lý không lỗ, bản tướng liền xông cho các ngươi nhìn, để cho các ngươi kiến thức xuống ta chân chính bản sự. Lâm Thanh hoạt động bên dưới đau bứt nhức cổ, thanh lý khuôn mặt cùng áo bảo trắng, cầm trên kích ngựa chạy về phía cửa thành. Cửa thành, ô áp háp dưới sơn quân binh sĩ, đàng đàng sắc khí. Không sai, bọn hắn chính là chuyên môn làm khó Trần Lạc đám người, chính là muốn cho hắn cái ra vai phủ đầu. Biểu thị công khai địa vị, chương 398, chương 398. Vương tước đất phong, Trần Lạc cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Thành niên vương gia như không có bản sự tham dự triều chính, thường thường liền sẽ bị đánh phát đi đất phong. Trên lý luận, đất phong chính là tư nhân lãnh địa, chỉ cần cho triều đình giao nộp chút ít thuế má, chỉ cần không lưu phản hồ vi, liền có thể tiêu giao tự tại. Nhưng trên thực tế, các nơi đất phong tình huống cụ thể lại sai lệch quá nhiều. Cứ việc đất phong bên trong các cấp phủ nhà quy vương phủ quản hạn, nhưng chúa quân như cũng lệ thuộc trực tiếp triều đình, có giám thị quyền lực, cũng tạo thành có chút vương phủ cùng chúa quân cùng một ruộng, trở thành thỏa thỏa tiểu triều đình. Có chút lại bị chúa quân kiềm chế, không thể không quý cũ. Thậm chí, thậm chí sẽ bị chú quân nữ hiếp, không thể không định nọ chú quân thậm chí sau lưng nó thế lực. Chúng ta bây giờ cùng bị đẩy đi không khác, chú quân thế tất vênh và hung hăng. Chu Du nhìn qua cửa thành cao mày nói, mặc kệ là cảnh đế thụ ý hay là phía sau có khác mặt khác quyền quý, Giới Sơn quân tự nhiên đều sẽ liên tục làm khó dễ, đơn giản chính là muốn cướp đoạt đối với đất phong thực tế không chế. Bọn hắn luôn cái giảm ăn. Trần Lạc nằm nghiêng tại thoải mái dễ chịu trong xe ngựa, cười nhạo lên tiếng. Trực tiếp xông cửa thành. Phủ thứ sử, đêm nay liền phải thay tên trấn Bắc vương phủ. Chu Du tại bên cạnh xe ngựa có chút trầm âm, nếu không để Giới Sơn quân thống lĩnh tới đó giá cho hắn cái mặt mũi nói rõ ràng, "Nghệ tình. Hắn cũng sướng, chân lạc hư lạnh, loại này mắt cho coi thường người khác ra hỏa, sẽ chỉ được một tức lại muốn tiến một thước. Chu Du lĩnh mệnh không nói thêm lời, hướng phía đến gần Triệu Vân Lâm Thanh gật gật đầu. Lâm Thanh nhìn qua xe ngựa còn có chút phiền muộn, cổ quái nói, "Cho nên, ta đến cùng là thế nào bị đánh mất xỉu." Không thấy rõ, Triệu Vân nháy mắt mấy cái cười, "Động thủ đi." Lâm Thanh xì xì răng, thật buồn bực. Cửa thành cũng không đóng lại, có thể bén nhọn lộc chạy lại đem cửa ra vào ngăn cản cái kín. Lộc trại sau thành đội giới sơn quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, một tên tiểu giáo tại trên đầu thành túi người cười lạnh. Nói lại lần nữa xem, lập tức lui lại rời xa cửa thành. Mặc kệ các ngươi là ai, đợi ngày mai thống lĩnh chúng ta đại nhân tình ngủ, nghiệm minh quan ấn đường điệp, mới có thể kinh thành. Lại không lui, coi là tự tiện xông vào thành trì, giết không tha. Tiết thành nghĩa bọn người nhao nhao tức giận trừng mắt. Triệu Vân cũng thúc giục Lâm Thanh nói ngươi có dám hay không xông? Không dám chúng ta có thể lên. Hứ? Ai không dám? Lâm Thanh dục ngựa lui về sau bên dưới, huy động trưởng thích quát, cái này để cho các ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta nói chuyện, hắn trực tiếp dùng nửa túi người ra tốc phóng tới cửa thành, lớn mật, ngăn lại hắn, giết chết bất luận tội. đầu tướng tiểu giáo thấy thế giật mình, ung quýt gào thét lao xuống. thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đều nói chân Bắc Vương tuyệt không dám mạnh mẽ xuống tới, một mực cự tuyệt ở ngoài cửa cho hắn cái ra ngoài phủ đầu là được. có thể đám ra hỏa này làm sao thật mạnh sông đi lên? cái này nếu như bị xuống tới, còn thế nào cho ra ngoài phủ đầu? vậy thì tệ quá, vậy thì không ổn rồi thống lĩnh đại sự, mặc kệ đối phương như thế nào, hắn thân là lính đội tiểu giáo, xác định vững chắc sẽ bị quân pháp xử trí a. ngăn lại, dựa vào một người cũng dám xông vào. Giết hắn. Tiểu giáo thấy rõ chỉ có Lâm Thanh một người, lập tức cười lạnh giống to. Mà lúc này, Lâm Thanh cũng đã tới gần cửa thành, lập tức cái kia tuyết trắng tuấn mã đột nhiên nhảy lên thật cao, lại trực tiếp nhảy qua cửa ra vào lục trại, trong nháy mắt đem cổng tiểu đội vọt lên cái siêu siêu vèo vèo. "Xinh đẹp." Chu Du bọn người nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Trần Lạc cũng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ cứ việc có chút trang bức phạm hiềm nghi, nhưng là thực lực dũng khí cũng không thể Nghĩ đến cũng đối, thân là trung dũng hầu phụ xuất thân, ngay cả Lâm Khinh Doanh đều hơi có chút võ lực đảm phách, trước mắt tiểu tử này thường xuyên đi theo trung dũng hầu chấn thủ bắc cảnh, đương nhiên sẽ không quá kém. Lâm Thanh thân cỡi ngựa trắng tách ra, động cửa thành bên trong tiểu đội, lập tức cũng không khách khí, vung lên vương thiên hỏa kích một trận loạn đập, lập tức đem những người kia triệt để đánh cái hoa rơi nước chảy. Trong cửa thành tiểu giáo trận tròn mắt, ngẩn ngơ giận dữ hét, người tới, mau tới người. Ngăn lại hắn. Tường thành phủ cận giới sơn quắc lập khắp toàn bộ điều động, từng đôi mặc giáp rút đao, đàng đàng sát khí đánh tới. Đều là rất rươi. Giá. Lâm Thanh vẫn không quên chào phụ một câu lập tức dục ngừa càng thêm hung hãn vọt tới trước. Gia hỏa này lâu tại Bắc Cảnh, đổ học xong chút man tử kỵ binh khí thế. Dỡi Sơn Quân tuy nói là chủ quân, nhưng trên thực tế cơ hồ không chút đi lên chiến trường, cái nào gặp qua bậc này hùng thần ác sát. Chỉ gặp Lâm Thanh Phảng phất một đầu mãnh hổ giống như vọt tới, bọn hắn chưa chiến trước e sợ bà phần. Song phương trong chớp mắt hôn chiến thành một đoạn, ngoài cửa Trần Lạc thấy thế phất phất tay. Vào thành. Về nhà. Chương 399, chương 399. Dỡi Sơn Quân đám người bị Lâm Thanh một người một ngựa, xung kiếp đạm kinh hãi. Cái kia dẫn đội tiểu giáo vẫn còn tính có chút dũng khí, giống giận chào hỏi đám người ngăn cản. Có thể Lâm Thanh Nhân mã hợp nhất tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi đầu vọt tới trên mặt bọn họ, phương thiên hỏa kích trực tiếp đánh bay mấy người, lập tức liền vọt vào trong đám người. Cửa thành triệt để lộn xộn, bốn bề tất cả giới sơn quân đều chuẩn bị vây công Lâm Thanh, không người xen vào nữa ngoài cửa. Tiết thành nghĩa bọn người dù bận vật lúng lung đẩy ra lục trại, đội xe như vào trâu không người. Có thể trong chớp mắt, Lâm Thanh lại bị vây quanh, đội xe cũng đành phải lần nữa dừng lại. Chu Du lo lắng nói, dù sao cũng là đại cảnh quân sĩ, Lâm Thanh không muốn hạ tự thủ tiếp tục như vậy, khí thế của hắn mạnh nữa cũng sẽ rất nhanh bị kéo xuống ngựa. Trần Lạc gật gật đầu, trực tiếp hô, Thiên Nhiu, bán giết tiểu giáo kia. Được rồi, Lý Thiết nhu bây giờ đem Trần Lạc khi sư phụ đối đãi, dọc theo con đường này cũng đã quen giết tận, căn bản cũng không do dự. Đáp lời âm thanh bên trong, hắn trực tiếp kéo cung dựng dây. Sau một khắc, mũi tên phá không mà đi. Phúc. binh sĩ ngoại vi tiểu giáo ngay tại đắc ý đâu, đột nhiên cứng nở, gắt gao trừng lớn mắt, túi đầu nhìn xem chui vào trước ngực lông tên, lại ngẩng đầu nhìn về phía đội xe, hắn tràn đầy khó có thể tin. Hắn không hiểu, đám gia hỏa này làm sao dám bắn giết hắn? Bọn hắn thế nhưng là giới sơn quân a, thống lĩnh cùng phó thống lĩnh Minh Sắc nói qua, đám gia hỏa này tuyệt đối không có can đảm thật động thủ a. Có thể đám người này chẳng những mạnh mẽ xông tới cửa thành, vậy mà hoàn chiêu hô đều không đánh, trực tiếp bắn giết hắn. Bọn hắn, thật to gan. Chẳng lẽ không sợ trong kinh giáng tội sao? Chẳng lẽ không sợ chọn vẹn 50, không không không giới sơn quân sao? Phan, mang theo phẫn nộ cùng khó có thể tin, tiểu giáo ngựa mặt té ngã, không một tiếng động. Giết người rồi. Chính vây quanh Lâm Thanh cầm trường thương đâm a đâm giới Sơn quân đám người, không biết hai hô một tiếng, lập tức tất cả đều dọa sợ. Không có người dẫn đội, bọn hắn nào còn dám đối với Trần Lạc cái này vương gia động thủ. Sau một khắc, lập tức giải tán lập tức, bốn phía thoát đi né tránh. Lâm Thanh áp lực biến mất, không khỏi thở phào. Đảo mắt nhìn thấy cái kia bị bắn giết tiểu tướng, hắn nhịn không được phẫn nộ quay đầu. Các ngươi điên rồi sao? Đến thật. Tập kích chú quân là giết không tha tội lớn, 50.000 Sơn quân có thể giống ép con kiến giống như nghiền chết chúng ta. Chu Du Triệu Vân bọn hắn lại đều sắc mặt cổ quái, phản phất tại nhìn cái thiết hăm hăm. Trần Lạc Thanh Âm từ trong xe ngựa truyền đến, "Tiểu tử, trước làm rõ ràng, là bọn hắn tập kích vương gia phía trước, mà lại, nơi này là Bản Vương đất phong, bọn hắn ý đồ chiếm thành nự phản." Lâm Thanh Trừng lớn mắt, thầm nghĩ còn có thể giải thích như vậy sao? "Đối với biểu hiện của ngươi, Bản Vương rất thất vọng." Trần Lạc Thanh Âm lại nổi lên, ngay cả tình thế đều không phân rõ, đối với địch nhân cũng không dám hạ sát thủ. "Liên ngươi dạng này, là thế nào trà trộn vào Trung Dung Quân Tiên Phong doanh? Dựa vào ngươi tiểu hầu gia thân phận sao?" Lâm Thanh Trừng tiếp gấp, cái rắng, "Ta chỉ là không nguyện ý giết người một nhà." Ngô Xuân Cản đường nhục nhã cho ngươi ra ngoài phủ đầu, có thể để ngươi một nhà. Trần Lạc hừ lạnh, một cơ hội cuối cùng, mở đường xông vào phủ thứ sử. Nếu không, trong đêm cho ta xéo đi. Ngươi, Triệu Vân, ngươi đi. Là. tiểu Vương gia. Triệu Vân huy động lượng ngân chǔ thương, kích động. Ta đi ta đi. Lâm Thanh gấp, quay đầu ngựa lại ở mức bắt đầu vọt tới trước. Hắn không phục, mấu chốt là không có khả năng bị như thế đuổi đi a. Nếu như bị như thế chạy trở về, vậy còn không đến bị xem như trò cười. Hắn dừng tiểu hầu gia, có thể gánh không nổi người này. Bất quá huấn đản này nói cũng có lý, Giới Sơn Quân hoàn toàn chính xác làm hư quý cụ trước đây. Đã như vậy vậy liền không khách khí, giết liền giết đi. Nhìn xem những rác rưởi này Giới Sơn Quân, cái nào dám lại ngăn cản. Nhìn hắn tức giận vọt tới trước mở đường, Trần Lạc cười. Từ vị lao đầu kia, không phải nói chính mình cái này em vợ rất đau đầu sao? Rõ ràng rất tốt năm a. Đội xe tiếp tục tiến lên, thẳng đến phủ thứ sử, chương 400, chương 400. Cái gì? Bọn hắn thực có can đảm xông cửa thành. Cái gì? Triệu Lục bị bắn giết. Phủ thứ sử, ca mùa âm thanh bên trong, Giới Sơn Quân chính phó tổng lĩnh chính nâng cốc môn hoàn. Nghe được báo tin, hai người đều kinh hãi đứng dậy, mang lật ra trước mặt bản chẻ chén. Bọn hắn khó có thể tin. Nhỏ chấn Bắc Vương Trần Lạc, là điên rồi sao? Lúc trước cùng vệ quốc đàm phán lúc, hắn vừa tới đến giới Sơn thành liền chạy đi bách Hoa lâu tìm Hoa Khôi, thỏa thỏa hoàn Khô. Một tên phế vật hoàn Khô, coi như khai khiếu thành văn nhân thì như thế nào? Đối bọn hắn những này biên quan tướng sĩ mà nói, hắn vẫn như cũng là cái phế vật a. Mà lại hôn đà này ban đầu ở giới Sơn thành may mắn không chết, trở lại kinh thành không lâu nghe nói lập công lớn, có thể kết quả lại bị đất phong lại phong trở về nơi này chính là giới sơn thành, mới vừa từ vệ quốc cầm trong tay dưới biên quan thành trì a. đất phong phong tại loại địa phương quỷ quái này có thể thấy được căn bản không nhận cảnh đế chào đón. chỉ như vậy một cái gia hỏa lại còn dám cùng bọn hắn đối nghịch, còn dám mạnh mẽ xông tới cửa thành bắn giết người của bọn hắn, quả thực là điên rồi. đơn giản lẽ nào lại như vậy? người tới. giới sơn quân thống lĩnh lưu thành điển mắt hổ trợn lên, gầm thét lên tiếng. có thuộc hạ phó thống lĩnh triệu trường cử cũng gầm thét đáp lại. lưu thành điển cười lạnh nói, gần đây giới sơn thành hỗn loạn, tối nay lại có sơn phỉ giả mạo chấn bắc vương phủ đội xe mạnh mẽ xông tới thành trì bắn giết ta giới sơn quân quân sĩ triệu phó thống lĩnh nghe lệnh bản tướng mệnh ngươi lập tức điểm binh tiến về bắt sống thủ lĩnh đạo tặc đám người còn lại dám phản kháng giết không tha ý đồ của hắn rất rõ ràng đem vương phủ đám người khi sơn phỉ đối đãi thừa cơ đem trần lạc giết thành người cô đơn kể từ đó chẳng những là cái thiên đại gia vai phủ đầu còn có thể triệt để để trần lạc ngay cả giúp đỡ đều không có sau khi chuyện thành công trần lạc là nơi đây đất phong vương gia thì như thế nào bọn hắn còn không phải muốn làm sao nắm liền làm sao nắm mặt tướng tuấn lệnh Phó thống lĩnh hiểu ý cười lạnh, lập tức mặc giáp điểm bình xuất linh thiên nhân đội, xông ra phụ thứ sử. Lưu Thành Điển hài lòng gật đầu, ngồi xuống hồ, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Rất nhanh, Triệu Phó thống lĩnh liền sẽ khải hoàn mà về, đến lúc đó, người người có thưởng. Tạ Quá thống lĩnh đại nhân, các cơ đàm vũ cơ hăng hái nhiên điến, nhao nhao bái tạ. Lưu Thành Điển uống một chén rượu, thoải mái cười to. Giới Sơn Thành mặc dù là hỗn loạn chi địa, có thể nam bắc hai thành hợp nhất, chất béo trực tiếp tăng gấp đôi. Thừa dị nguyên bản thứ sử xéo đi, hắn vừa chiếm xuống Giới Sơn Thành không lâu, làm sao có thể cảm tâm chấp tay nhường cho người. Ngược lại là không nghĩ tới Cái kia nhỏ Trấn Bắc Vương khai khiếu còn như vậy ngu xuẩn, dám ban đêm xông vào cửa thành, đây là cho hắn cơ hội để hắn nắm a. Sau ngày hôm nay, chỉ cần để cái kia Trần Lạc làm cái thối lỗi như vậy, hắn chính là cái này dưới sơn thành địa giới bên trên, chân chính Hoàng Đế Mị Vườn. Lưu Thành Điện ánh mắt lửa nóng, bắt cái ca cơ kéo vào trong lực, dở cho thoải mái hưởng thụ lấy. Lúc này, Phó Thống kia Lĩnh cũng đằng đằng sát khí, mang theo Thiên Nhân đội xông lên đầu đường. Nghe nói Trấn Bắc Vương phủ đội xe, chỉ có hơn mười hộ vệ mà thôi, nhất định là dự vào Vương gia thân phận uy thế, mới xông vào cửa thành, mới dám động thủ giết người nhưng hắn cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào, nơi này chính là giới sơn thành, bây giờ là bọn hắn giới sơn quân địa bàn, lại vẫn muốn làm mưa làm gió. sau đó nhất định phải ở ngay trước mặt hắn giết sạch những hộ vệ kia, đem phế vật kia dọa nước tiểu mới được. chính say cứ nghĩ đến, bóng đêm bao phủ xuống trên đường phố, một đạo thân ảnh màu trắng đập vào mi mắt. người đến người nào? lập tức dừng lại, nếu không giết không tha. áo bào trắng kia bạch mã thân ảnh nghe tiếng, lại tốc độ nhanh hơn, tại cục cục cục tiếng vó ngựa rồn rập bên trong, trùng sát mà đến. muốn chết? lên cho ta. trực tiếp cầm xuống. phó thống lĩnh giống to lên tiếng. Xung quanh hắn những quân sĩ kia cũng không do dự, từng thanh trường thương đều là nhắm ngay người tới, hô quát bên trong nên đón. Cầm xuống ta. Vương Bất Đạn, ngay cả các ngươi cũng xem thường tiểu gia. Tức giận Lâm Thanh dục ngựa tới gần, nghe vậy càng nổi giận hơn. Đến a, để cho các ngươi kiến thức một chút tiểu gia lợi hại. Dứt. Dứt. Dứt. Chương 401, chương 401. Lâm Thanh rất mạnh, cũng rất dũng. Hắn một mình cưỡi ngựa, dám bay thẳng ngàn tên giới sơn quân, phần này đạm phách khí thế mười phần dọa người. Dỗi Sơn quân đi đầu binh sĩ đều bị kinh hãi, gặp hắn một thanh phương thiên hỏa kích đâm liền hơn 10 người sau, lập tức đều lòng sinh khiếp đảm, nhao nhau cũng không dám tiến lên. Đây là ở đâu ra tiểu tướng, làm sao lại hung hãn như vậy? Phó thống lĩnh Triệu Trường Cừ thấy thế, cũng không khỏi quá sợ hãi. Trấn Bắc Vương bây giờ là văn nhân, vì sao lại có lợi hại như vậy hộ vệ? Không ai có thể trả lời hắn nghi hoặc, cầm trong tay trường kích lâm thanh, cũng đã lần nữa tới gần. Ngăn lại hắn, hắn chỉ có một người, sợ cái trứng. Sau khi hết khiếp sợ, Triệu Trường Cừ cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn có thể ngồi vào phó thống lĩnh vị trí, tự nhiên không thể nào là thuần túy phế vật. Dù nói thế nào, giới sơn quân cũng là biên quân, sức chiến đấu vẫn có một ít. Đều đừng hoảng hốt, nghe ta hiệu lệnh, hàng cự mã trận. Ai dám lại lui, giết chết bất luật tội. Quân pháp đương nhiên, hắn cái này một cuống họng hô lên, quả nhiên lên hiệu quả. Hôn loạn giới sơn đặc lập khắc không còn dám chạy loạn, hốt hoảng điều chỉnh vị trí hàng gia đội hình đến. Lập tức, từng truy trường thương đâm ra, phản phất vô số gai nhọn bình thường nhắm ngay lâm thanh. Khu phố bị gai nhọn chắn đầy, căn bản không có tiến lên chỗ trống, lâm thanh không thể không gìm ngựa dừng lại. Hu, một đám rất rầy, ngàn người đối với một mình ta, mà ngay cả cự mã trận đều xuất ra. Không ngại mất mặt sao?" Triệu Trường Cừ cười lạnh, đưa tay nói, "Sắp chết đến nơi, còn dám kêu gào. Biến trận. Vừa mới nói xong, ở giữa binh sĩ cầm thương bất động, hai bên lại dơ thương vọt tới trước, từng trôi trường thương từ hai bên đông ra, lập tức kinh hãi Bạch Mã kinh hoàng lùi lại, suýt nữa mang Lâm Thanh người ngã ngựa đổ. "Hoàng khẩu tiểu nhi, kiến thức ta giới Sơn quân uy lực." Triệu Trường Cừ nghe vậy cười to, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. "Nếu không liền để cho ngươi chết không có chỗ trôn Bạch Mã không ngừng ngồi lại, Lâm Thanh lo lắng không thôi. Hậu phương đội xe chậm rãi tới gần, Chu Du thấy thế cau mày nói, "Dừng tiểu hầu ra lâu tại bắc cảnh." Sợ là chỉ quen thuộc phía bắc đất rộng chém giết, đối với loại này thành ngõ hẻm chi chiến quá mức xa lạ. Tiếp tục như vậy sợ là gặp nguy hiểm. Đừng thay hắn che lấp, cái này gọi không biết biến báo, không có đầu góc. Trần Lạc ghét bỏ nói nhắc nhở hắn xuống ngựa đi. Loại này pha trận liền có thể đánh hắn liên tiếp lui về phía sau, mất mặt. Chu Du ánh mắt sáng lên, cao giọng nói, nhanh chóng xuống tới, vứt bỏ ngựa mà chiến. Nóng này Lâm Thanh nghe vậy lập tức đại hỉ, thầm nghĩ đúng à, bạch mã sợ những này chói mắt trường đường, làm hắn căn bản không có cách nào tới gần xuất thủ, nhưng hắn không sợ à? Chu Tiên sinh cao minh, hắn chỉ coi đây là Chu Du chủ ý đội phục hô một câu, một cái xinh đẹp tung người xuống ngựa. lập tức hắn gầm nhẹ cơ phương thiên hỏa kích, trực tiếp liên tục đánh lui hai bên đến gần quân sĩ, trong lúc nhất thời ngang nhiên khí thế vừa sợ giới sơn quân nhau nhau lui lại. triệu trương cư thấy thế như mày, thừ nói trong đội xe lại còn có cao nhân, thuận binh tiến lên, thương binh phối hợp, cho lão tử từng bước một, đem hắn bước đến đội xe bên cạnh đi. chỉ cần đem lâm thanh bước lui tàu đệm từ đội, cái này ngàn tên giới sơn quân liền có thể triệt để đem xe đội vây quanh. lấy cớ đã sơn có, còn lại bất quá là cách sát, đem chấn bắc vương trần lạc giết thành người cô đơn mà thôi. Quân sĩ nghe lệnh phối hợp vọt tới trước, Lâm Thanh tình thế lập tức lại bị ngăn cản cản. Hắn nhảy vào thân thủ lần nữa lật tung mấy người đằng sau, nhưng cũng dần dần có bị vây quanh chi thế. Dựa vào, Lao tử tận lực. Lâm Thanh biết rõ một khi bị vây ở liền xong đời, hô to một tiếng quay đầu liền chạy trở về. Trần Lạc từ trong xe ngựa đi ra, miệng môi nói, "Tiểu trung dũng hầu, liền cái này." Lâm Thanh lớn buồn bực, dơ chân nói một mình ta đối với ngàn người, trọn vẹn lật tung hơn 20 người, ngươi còn muốn sao? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn để tiểu gia cùng bọn hắn liều mạng phải không? Không cửa. Thật vô dụng a." Trần Lạc thất vọng lắc đầu, nói là ngàn người có thể cùng ngươi giao thủ cũng chỉ bất quá là hàng phía trước mấy chục người mà thôi nói dễ nghe đi nữa ngươi không phải là bị đuổi trở về ngươi đang nói đùa lâm thanh càng nổi giận hơn tình hình như vậy ngươi còn muốn xông phá bọn hắn trận hình phải không bọn hắn phái ra thiên nhân đội chất đầy nửa cái đường phụ à rõ ràng phải thật tốt thu thập ngươi trần lạc cười nói còn không tính quá ngu có thể nếu như thế vậy bản vương càng đến giáo huấn một chút bọn hắn lâm thanh ngẩn ngơ lập tức cười nhạo lên tiếng ta nhìn ngươi là thật điên rồi muốn dùng tầm mười người giáo huấn thiên nhân đội chớ nói đây là ta đại cảnh quân chính quy cho dù là ngàn tên lưu dân Ngươi cũng đừng hỏng làm đến." Trần Lạc nghe vậy cười. Chương 402, chương 402. Cái kia cỡi ngựa ngạo nghễ đến gần Triệu trưởng cử, vừa vặn cùng Lâm Thanh có ý tưởng giống nhau. Thấy thế nào, đám này đưa tới cửa đội xe, đều không có phần thắng chút nào. Hắn nhìn về phía trên xe ngựa Trần Lạc, cười lạnh thành tiếng. Lớn mật tập nhân, dám giả mạo trấn Bắc Vương ban đêm xông vào cửa thành. Giới Sơn thành bây giờ thuộc ta giới Sơn quân quản hạn, các ngươi xông thành giết người, tội đồng lưu phản. Bây giờ cửa thành đã bế, các ngươi lui không thể lui. Còn không mau mau đầu hàng nhận lấy cái chết." Lâm Thanh quay đầu trở lại đến, hừ nói, "Nhìn thấy đi, Người ta ăn chắc ngươi. Trần Lạc Liệp nhìn hắn một cái nói Triệu Vân dạy qua ngươi đặc chiến tư duy, xem ra ngươi là một chút không có học được à. Trong thành phòng ốc san sát mặt đường không gian có hạ, đối phương hơn ngàn người đủ để ngăn chặn cả con đường. Ngươi là có bao nhiêu ngu xuẩn, liền không phải đi chính diện đụng mũi thương. Lâm Thanh giật mình, cả giận nói, nếu không muốn như nào? Ít tại chỗ này giả vờ giả vịt, dù sao ta cũng không tin ngươi có thể phá cái này cục thế trước mắt. Ta như phá đâu. Về sau ngoan ngoãn gọi ta tỷ phu, đối với ta nói gì nghe nấy, như thế nào? Ý nghĩ Hao Huyền Lâm Thanh nhất căm tức chính là tỷ tỷ của hắn cùng Trần Lạc có hôn ước, hết lần này tới lần khác quật cường lao cha còn không chịu hủy bỏ hôn ước này. Dưới mắt Trần Lạc lại nhướng lên, vậy nhưng thật sự là chọc lấy hắn ống thở. Ngươi cho rằng ngươi rất nhu đúng không? Được a. Dù sao ngươi cũng bị đi đẩy đến loại địa phương quỷ quái này, không phá được cục thế trước mắt, ngày mai liền ngoan ngoãn viết thư hủy bỏ cùng ta tỷ hôn ước. Tốt, một lời đã định. Trần Lạc cười đáp ứng. Từ vị trước đó các loại nói tiểu tử này đau đầu khó con giáo, cái này không lập tức liền lấy bớt sao? Siêu A gay. Tiểu tử, xem thật kỹ, hảo hảo học. Trần Lạc ngạo nghễ đứng thẳng trên xe ngựa. Trường sam tại trong gió đêm vầng lên lấy Ngọc thụ Lâm phong tiêu sái phi thường tiếp lấy hắn vỗ tay phát ra tiếng siêu một thanh mũi tên từ mặt bên trên nóc nhà bắn ra nhanh chóng trong tiếng xé gió trực tiếp xuyên qua phó thống kia lĩnh đầu vai a ác tặc lại còn có cung tiễn thủ triệu trường cử vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp từ trên ngựa ngã quỵ Giới sơn quân đám người thấy thế lập tức có chút luống cuống chủ tướng trọng thương rơi bọn hắn nên làm sao xử lý còn xông hay không liên tại bọn hắn do dự thời khắc tiết thành nghĩa triệu vân bọn người lại nhao nhao xuống ngựa trực tiếp an y sắp xếp thành một mực đau nhọn tiểu đội ngang nhiên trùng sát mà đi, dám mũi tên bắn bản tướng, cho ta xông, vây giết bọn hắn. Triệu Trường Cử bung bít lấy một bên bả vai giăn nan leo về lập tức, phẫn nộ giống to. Giới sơn quân đám người vừa muốn một lần nữa ứng chiến, lại đột nhiên lại là một đạo tiếng xé gió vang lên. Siêu, lại một chi mũi tên chuẩn sát xuyên thủng triệu thành cử khác một bên đổi vai, lần nữa đem hắn trùng kích xuống ngựa. Lần này giới sơn quân triệt để luống cuống, trừ người phụ cận trước sau quân sĩ đều không xác định, chúng liền hai mũi tên phó thống lĩnh còn sống không có. Loại này không xác định, để bọn hắn càng thêm không chắc. Mà lúc này Triệu Vân Tiết thành nghĩa bọn hắn lại như một thanh lưới dao vọt tới trước mặt, tùy tiện đem cái này thiên nhân đội sẽ rách ra một đường vết rách đến, lập tức liền tiến quân thần tốc, một trận chém lung tung, thủ hạ bọn hắn lưu tỉnh, chân chính chém giết người cũng không nhiều, có thể mấy người duy trì đội hình tiến lên, đường tắt binh sĩ cơ hồ đều chịu mấy lần trọng kích, từng cái mở mịt ngã xuống đất. cái này kỳ lạ đội hình cùng phương thức tác chiến, đơn giản sắc bén dị thường. trong nháy mắt, giới sơn quân trận liền bị triệt để tách ra, triệu vân bọn người cơ hồ không tốn sức chút nào, liền vọt tới cặp kia vai chúng tên triệu trường cừ bên người bảo hộ phó thống lĩnh, triệu trường cừ thân vệ giật mình, hô to lên tiếng có thể triệu vân bọn người lại trực tiếp đánh ngã những thân vệ này lại một quyền nện choáng triệu trưởng cử lập tức lại không quan tâm tiếp tục hướng phía sau giới sơn quân phóng đi giới sơn quân triệt để lộn xộn đã mất đi trận hình bảo hộ bọn hắn tại triệu vân bọn người trước mặt đơn giản giống như dưa đồ ăn bình thường cơ hồ tùy ý trôi này lưới dao lung tung chặt qua giữa mấy hơi triệu vân đám người đã vọt tới đội ngũ một đầu khác sau đó lại quay đầu giết trở lại đến đem cái này ngàn người giới sơn quân đội ngũ một lần nữa cho cày một lần chờ bọn hắn trùng sát trở về giới sơn quân đã nằm một chỗ tiêu diệt khắp nơi trên đất mười người không Sắc thực nói Chu Du cùng Lý Thiết Nhu đều không có tham dự, chỉ có Triệu Vân bọn hắn tám người. Tám người lại chỉ dùng không đến chén trà nhỏ công phu, liền đem ngàn người quân trận cài hai bên. Hung tàn, quá mẹ nó hung tàn. Lâm Thanh đều thấy chóng, trợn để mắt tròn tròn trận mắt hốt mồm. Ngoa tào, ngoa tào. còn có thể dạng này chiến đấu? Đây là trận gì hình? Làm sao khủng bố như thế? Dạy một chút ta, nhanh dạy một chút ta. Chương 403, chương 403. Triệu Vân tiết thành nghĩa đội hình của bọn họ như dao nhọn, lại như là một con chim bay. Lâm Thanh quen thuộc quân trận, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy trận hình. Rõ ràng nhìn xem rất đơn giản à, nhưng tại bọn hắn như lưới dao bình thường sẽ rách giới sơn quân đội hình đằng sau, lại giống như làm yêu pháp bình thường, để bốn bề quân sĩ căn bản vô lực ngăn cản. Mà lại cái này đơn giản bên trong, rõ ràng ẩn chứa cực kỳ đa trọng biến hóa, biến hóa quá nhanh, Lâm Thanh căn bản không đủ để thấy rõ ràng, chớ nói chi là nhìn minh bạch đảo diệu trong đó. Hắn ý thức đến, cái này cổ quái trận hình, đơn giản quá kinh khủng quá có giá trị. Nếu có thể ở Trung Dung trong quân mở rộng lợi nói, tối thiểu có thể làm cho Trung Dung quân năng lực cận chiến tăng lên bốn thành. Đây quả thực là tuyệt thế bí tịch, đơn giản chính là trong truyền thuyết binh pháp tuyệt kỳ a. Nhanh dạy một chút ta, dạy một chút ta loại này trận hình, ta liền bảo ngươi tỷ phụ, liền đối với ngươi nói gì nghe nấy. Trần Lạc nhưng lại không phản ứng hắn, trực tiếp lên ngựa, chậm rãi tiến lên. Thiết Như núi tên thứ nhất dùng sức quá mạnh, lần thứ nhất không nên để hắn rơi, như thế uy hiếp hiệu quả tốt hơn. Về phần mấy người các ngươi, quá truy cầu trùng sát tốc độ, bỏ sót quá nhiều rất dễ dàng lưu lại thai hoang ẩm. Chính phấn khởi Triệu Vân bọn người, nghe vậy nhao nhao sắc mặt nghiêng nghị, gầm nhẹ nói, Tiểu Vương gia dạy phải. Dắt, cái này còn muốn chịu huấn luyện. Người điên rồi sao? Lâm Thanh thấy thế dơ Trần, bọn hắn cường hãn như vậy dũng mãnh, nên kỳ đại công có được hay không? Lý Thiết Ngưu đột nhiên trợn mắt nói, ngươi im miệng. Sư phụ nói không sai, ta mũi tên thứ nhất không có khống chế tốt lực đạo. Triệu Vân mấy người cũng nhao nhao chừng tới, ghét bỏ nói ngươi biết cái gì? Tiểu Vương gia ra đây là đang cứu chúng ta mệnh. Nếu là đối phương có ẩn tàng cao thủ, chúng ta mới vừa nói không chừng liền có người thụ thương. 3. Lâm Thanh triệt để bó tay rồi. Giúp các ngươi nói chuyện, thế nào còn không rơi một chút tốt? Tính cả bắn tên Lý Thiết Nưu, tổng cộng mới 9 người. Trung sát ngàn người quân trận, còn muốn không nhận một chút thương. Tốt a bọn hắn giống như thật đạp mắt đều không có thụ thương lâm thanh lần nữa tự bế nắm lấy tóc hô to vì sao lại sẽ thành dạng này ta nghĩ mãi mà không rõ tiểu hầu gia là kinh ngạc mấy người bọn hắn thực lực hay là không hiểu vì sao giới sơn quân không chịu được một kích như vậy chu tiên sinh mê mang lâm thanh tranh thủ thời gian ôm quyền thỉnh giáo ta đều không để ý giải cho dù là tám cái ta chung vào một chỗ cũng rất khó tại ngàn người trong quân trận tới lui tự nhiên a mà lại ta vừa giao thủ qua giới sơn quân cũng không phải là không có chút nào chiến lực tại sao lại dạng này chu du cười nhìn về phía trần lạc bóng lưng tràn đầy sùng bái Đây chính là chúng ta tiểu vương gia chỗ lợi hại a. Triệu Vân lao tiết bọn hắn là ngạnh thực lực, lại phối hợp đặc chiến đội hình, mới có thể để cho tám người đội ngũ phát huy ra viễn siêu tám người chiến lực. Giới sơn quân không chịu nổi một kích, thì là bắt nguồn từ đặc chiến thứ nhất quy tắc, bắt giặc trước bắt vua. Lâm Thanh ngẩn ngơ, hầu nghi nói, lời này ta biết ta, bắt giặc trước bắt vua, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Không, ngươi không hiểu. Chu Du mang theo nhà giáo Hà Quang cười nhạt nói, thứ nhất quy tắc chân chính hàm nghĩa là, chém đầu là bên trên, dư đều là thứ tử. Thông tục giảng chính là có thể chém đầu lĩnh liền chém đầu lĩnh, đừng lốc hổ hổ lãng phí sức lực trùng sát đại quân. Nếu không phải tối nay tình hình đặc thụ, phó thống kia lĩnh đã chết, quân trận cũng đã sổng tán, không phải sao? Ngoa tảo, còn có thể dạng này. Lâm Thanh Như bị sét đánh, như có điều suy nghĩ, từ từ ngồi đi. Tiểu Vương gia binh pháp chi đạo huyền ảo đến cực điểm cao thâm mặt chắc, chúng ta bây giờ cũng chỉ học được chút gia lông mà thôi à. Chu Du nói chuyện, không che giấu được mặt mũi tràn đầy sùng bài kính ngưỡng chi sắc. Lâm Thanh ngẩn ngơ, Chu Du thế nhưng là cha hắn đều nuôi phần tôn sùng nọ tướng a, tinh thông binh pháp chi đạo. Hắn vậy mà Đối với cái này sắp phê như vậy cùng bái. một cái dựa vào khai khiếu mới có hơi tài trí hỗn đạn sắp phê, lại còn có chính hắn binh pháp chi đạo, lại còn cao thâm huyền ảo. Lâm Thanh cảm thấy, thế nào cảm giác khó như vậy lấy tin đâu. Chương 404, chương 404. Ngươi không cần hoài nghi bản vương. Trần Lạc nghe Lâm Thanh nghi hoặc, quay đầu cười nhạo. Bởi vì bản vương không nhìn chúng ngươi, cũng không có khả năng truyền thụ cho ngươi. Hiện tại, thế của phá, thực hiện lời hứa của ngươi đi tiểu hầu ra. Lâm Thanh âm thầm cắn răng. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có pháp tưởng tin. Dù sao mặc kệ là Triệu Vân bọn hắn dùng cổ quái trận hình, hay là Chu Du nói cái gì đặc chiến thứ nhất quy tắc, đều quá không giống Trần Lạc tên phế vật này sắc phê có thể hiểu. Có lẽ, nhưng thật ra là Trần Võ Huy lưu lại ra học. Dù sao, năm đó trấn Bắc Vương Trần Võ Huy, thế nhưng là thiên hạ công nhận chiến thần a. Mặc kệ như thế nào, Lâm Thanh cảm thấy chuyến này đều đến đáng giá, tối thiểu có thể học trộm chút chiến thần tuyệt học a. Đương nhiên, muốn trộm học bước đầu tiên, trước tiên cần phải nhận sợ hãi. Vì học trộm mà nhận sợ hãi, không mất mặt. Tỷ phu, ta sai rồi tỷ phu, hạ quyết tâm Lâm Thanh trực tiếp mặt mày hướng hở. Không nghĩ tới tỷ phu ngươi như vậy dũng mãnh phi thường, quả thực là văn võ toàn tài làm cho người kính nể a. Ta về sau đi theo làm tùy tùng, nhất định đối với tỷ phu lời nói nói gì nghe nấy. Chân lạc cười nhạo, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Bất quá ngươi có thể nói được làm được, cũng coi như có chút đạm đương. Đi, đem kia cái gì phó thống lĩnh trói lại, đưa đi phụ thứ sử. Lâm Thanh nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Phó thống kia lĩnh hai vai thụ thương còn chảy máu đâu, hơn nữa còn chửi rủa khương nứt. Đây rõ ràng chính là cái khổ sai sự tình. Vì sao để cho ta đi? Ta tốt xấu là khách nhân. Không nên để Triệu Vân đi sao?" Trần Lạc cười nhạo nói, "Ai đem ngươi trở thành khách nhân?" Triệu Vân vừa rồi đánh bại trọn vẹn hơn trăm người, ngươi đánh ngã mấy cái. Ta Lâm Thanh trường lớn mắt, lập tức bó tay rồi. Hắn xưa nay tiêu ngạo, vừa rồi cũng chỉ cố lấy chấn kinh trận hình lợi hại, lại không để ý đến một cái mấu chốt, đêm nay Triệu Vân chiến tích, nhưng so sánh hắn ra châu nhiều lắm. Hắn đổ nhào người, đoán chừng ngay cả Triệu Vân số lẹ đều không đủ. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa tự bế, lòng tự trọng thật sâu gặp khó. Tiểu Vương gia có ý tứ là, ngươi bây giờ cũng chỉ là cái làm bề vật, vật. Nhanh đi nhanh đi. Triệu Vân phải mài cười thúc dục lâm thanh khí lanh mồm lanh miệng sai lệnh khẽ cắn môi chỉ có thể đi chối lại phó thống kia lĩnh làm bẩn hắn phong cách áo bào trắng dưới sơn quân chợt vật trốn về phụ thứ sử ngược lại là vừa vẫn cho đội xe mang theo đường tiểu kinh say xưa thống lĩnh lưu thành Điển, gặp lại có binh sĩ chạy vào báo tin lập tức sảng khoái cười to đứng dậy thế nào triệu phó thống lĩnh có phải hay không khải hoàn mà về cái kia nhỏ chấn Bắc vương đâu thống lĩnh triệu phó thống lĩnh hắn báo tin quân sĩ ở đúng ân lưu thành điền nhũ mày đột nhiên một cái giật mình triệu phó thống lĩnh sẽ không phải đem tiểu tử kia cũng cho giết đi hắn nhưng là chấn bắt vương Con mẹ nó là cái gì văn nhân sư? Giết hắn hộ vệ tùy tùng thì cũng thôi đi, đều tốt lựa gạn. Nếu là trực tiếp giết hắn, lại sẽ ra đại sự. Thế thì không có quân sĩ vẻ mặt đau khổ, tranh thủ thời gian thoát tay. Lưu Thành điển thở phào, nổi giận mắng, dựa vào, dọa lao tử nhảy một cái. Không có giết chết liền tốt. Chỉ cần không có giết chết hắn, những người còn lại chết hay sống không cần lo. Lượng hắn cũng không bay ra khỏi là các ngươi bọt nước đến. Không phải a thống lĩnh, báo tin quân sĩ nhanh khóc. Trần Bác vương người, một cái cũng chưa chết. Ngược lại là Triệu phó thống lĩnh, bị bọn hắn bắn thành trọng thương. Người của chúng ta cũng bị thương hơn mấy trăm cái. Trong đại sảnh tiếng ca vũ đạo đều đột nhiên đình trệ. Lưu Thành Điền bỗng nhiên trừng lớn mắt, một cước đạp lăn bản giận dữ hét, ngươi đạp mã nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Quân sĩ bị hù nằm rạp trên mặt đất, nhanh chóng nói ra, cái kia chấn Bắc Vương lại mang theo lợi hại cùng tiến thủ, trực tiếp bắn bị thương Triệu Phó thống lĩnh. Sau đó, hắn những hộ vệ kia cũng đột nhiên như hổ sói bình thường, trực tiếp đem chúng ta ngàn người quân trận xôn loạn. Hiện tại hắn, bọn hắn áp lấy Triệu Phó thống lĩnh thẳng đến phủ thứ sử tới. Cái gì? Làm sao có thể? Lưu Thành Điền quái khiếu lên tiếng, chậc để mộng bức, chương 405 trên 405. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lưu Thành điển triệt để không tâm tình hưởng thụ tiệc rượu sinh ca, giống giận gào thét. Lao tử sớm nhận được tin tức, phế vật kia đội xe chỉ có hơn 10 hộ vệ. Bọn hắn có thể còn sống đi đến Giới Sơn thành đã là kỳ tích. Triệu Phó thống lĩnh thế nhưng là quân trận cao thủ, còn mang theo chọn vẹn thiên nhân đội tiền đến, làm sao có thể thua với bọn hắn? Không trách hắn không tin, coi như Giới Sơn quân lại thế nào chiến lực không đủ, nhưng cũng là đại cảnh quân chính quy a. Chọn vẹn thiên nhân đội tiền đến, lại bị hơn 10 người đánh tan. Ngay cả chủ tướng đều bị bắn bị thương. Đây quả thực là nói hiệu nói vượn. Tuyệt đối không thể nào. Quân sĩ lắp bắp nói bọn hắn cung tiến thủ rất là lợi hại, trước phái một người xông trận không thành đặng sau, cung tiến thủ liền bắn lén, tuần tự bắn thủng triệu phó thống lĩnh hai vai đến mức rơi rơi xuống đất. Lúc đó đội ngũ tại trên đường dài, có lẽ là tất cả mọi người nghĩ lầm phó thống lĩnh bị bắn giết, lúc này mới loạn trận cướp. Thì ra là thế. Lưu Thành Điền miễn cưỡng tiếp nhận xuống, thử nói, không nghĩ tới, tên phế vật kia bên người, lại còn có thần sát thủ. Chúng tướng nghe lệnh. Đám này tặc nhân gan to bằng trời, các ngươi hãy theo ta đi, giết bọn hắn cái không chừa mày đáp. Rất rất rất, bên trong đại sảnh từng cái tham tướng các giáo hú nhau nhau mượn tiểu kính giống to đáp lời. Dù sao thống lĩnh đều nói đó là tác nhân giả mạo nhỏ trấn Bắc Vương, bây giờ lại là xông cửa thành lại là thương phó thống lĩnh, đó là đương nhiên phải đi hảo hảo giáo huấn một phen. Có thể đầy người tiểu khí chính là đám người này ngao ngao tè, đang muốn xông ra phủ thứ xử đâu, đội xe cũng đã đến ngoài cửa. Lâm Thanh dẫn theo phó thống kia lĩnh, trực tiếp lên bậc thang, vung tay đem người ném vào trong cửa lớn. Triệu phó thống lĩnh. Á a a. Á tặc, dám làm chúng ta bị tổn thất phó thống lĩnh. Thật đúng là dám xông lên cửa. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Giết. Ác tộc nhận lấy cái chết. Giả mạo Trấn Bắc Vương Song Thành làm tổn thương ta giới sân quân, giết chết bất luật tội. Lưu Thành Điền mang theo thủ hạ, rút đao điên cùng la, liền muốn trực tiếp xông lên tới chém người. Lâm Thanh giật mình, tranh thủ thời gian nhảy xuống bậc thang triệt thoái phía sau. Hắn còn phải học chống đâu, cũng không muốn vào đầu sắp xếp chịu chết binh sĩ. Có thể lúc này Chu Du lại xuống ngựa, ngẩng đầu mà bước hồn nhiên không sợ đi lên bậc thang. Hắn chỉ mặc trang bảo, không mặc giáp trụ vô binh lưỡi lao, có thể đối mặt trong viện lao ra say rượu sát vôi, lại như không có gì. Cái này chấn định tự nhiên khí độ, lập tức kinh hãi Lâm Thanh Mẫn ngơ. Chu tiên sinh nguy hiểm, rút lui trước. Chu Du lại cười, sợ cái gì? Có tiểu vương gia ở sau lưng, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. 3. Lâm Thanh Trừng lớn mắt, thầm nghĩ cái này chẳng lẽ đi rồi. Về phần sau, cứ như vậy tin tưởng cái kia sắp phê. Hắn kinh ngạc thời khắc, Chu Du cũng đã đứng ở trước cửa, đột nhiên quát chói hai mở miệng. Dối Sơn quân thống lĩnh Lưu Thành Điển, tiếp chỉ. Vọt tới Lưu Thành Điển đột nhiên chỉ trệ. Nhưng nhìn nhìn thụ thương hôn mê phó thống lĩnh, nhìn nhìn lại ngoài cửa chỉ có một chút niên mã, hắn không khỏi ánh mắt quyết tâm. Giả, nhất định là giả. Vương Tước đất Phong, chú quân chỉ tiếp quân lệnh ở đầu già thánh chỉ. Chúng tướng sĩ theo ta giết tặc. Chu tiên sinh, đi mau. Lâm Thanh thấy thế gấp, tranh thủ thời gian lôi kéo. Chu Du lại không lúc nhích tí nào, thậm chí cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn hừ lạnh lên tiếng, trực tiếp bưng ra đất Phong đại ấn gầm nhẹ, "Lưu Thành điển, cho ngươi thêm lần cơ hội." Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn kỹ một chút, cái này đất Phong đại ấn chẳng lẽ lại cũng là giả sao? Chúng ta đã quang minh thân phận, còn dám lấy cớ trùng sắt vương gia đại giá, tội đồng lưu nghịch. Chu Tam tộc. Hô! Gió đêm thổi qua, Dưới Sơn quân những cái kia tham tướng giáo úy lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, tiểu kình tỉnh hơn phấn nửa. Cái này lớn lao tội danh, bọn hắn cũng không có lá gan đi kháng à, không khỏi nhao nhao nhìn về phía Lưu Thành Điển. Về phần ngươi Lưu Thành Điển, ba phen mới bận ngăn cản trùng sát vương giá, theo luật giết không tha, Chu Cửu tộc. Ngươi! Đất Phong đại ấn ở trước mặt, Lưu Thành Điển rốt cục cũng không thể không dừng lại. Hắn do dự, khiên đảm. Vốn định không cho Trần Lạc bọn hắn quang minh thân phận cơ hội, trước hết giết thành cái người cô đơn lại nói, có thể tuyệt đối không nghĩ tới đám người này càng như thế ga lớn, lại trực lăng lăng tìm tới cửa. Thính sai a! đem bọn hắn ngăn ở nửa đường làm sao đều tốt nói, bây giờ lại đã không động được. Lưu Thành Điển sắc mặt biến huyễn, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, bản soái em muốn kiểm tra đất phong đại ấn. Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Đột nhiên thanh âm vang lên, Trần Lạc lạnh lùng tới gần đến đây. Chương 406, chương 406. Ngươi một cái chu quân thống lĩnh, kiểm tra bản vương đất phong đại ấn. Ngươi cũng xứng. Trần Lạc tại mọi người vờn quanh bên dưới tới gần, cười nạo lên tiếng. Lưu Thành Điền biểu lộ triệt để sụp đổ mất. Song, chỉ để không có lượn vòng đường sống. Hắn lần nữa tính sai, không ngờ tới phía trước luân phiên mạo hiểm đằng sau, Trần Lạc lại còn dám đứng ra. Tên vệ vật này, không nên sớm đã bị sợ choáng váng mới đúng không? Lúc trước Trần Lạc Thế nhưng là lấy sứ đoàn phó sứ thân phận gặp qua hắn, hiện tại lộ mặt, hắn tự nhiên không còn có lấy cớ không tiếp giá. Nguyên Lai thật sự là nhỏ trấn Bắc Vương. Tiểu Vương gia vì sao không sớm chút quang minh thân phận? Lưu Thành Điển ánh mắt chớp động cắn răng nói, lại là xông cửa thành lại là xông cuốn trận, Tiểu Vương gia liền không sợ hiểu lầm làm lớn chuyện xảy ra bất chắc sao? Hắn cũng là không khéo, trực tiếp tới cái đánh đòn phủ đầu, trước trách lên Trần Lạc Đến. Trần Lạc lại trực tiếp nhấc chân vượt qua cửa lớn, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn một cái. Lưu Thành Điển, bản vương mặc kệ ngươi có chú ý gì mặc kệ sau lưng người là ai. Hiện tại lập tức tự chém một tay tạ tội. Nếu không, bản vương không để ý thêm mắm thêm muối thượng tấu kinh đô, đem các ngươi giới Sơn quân, giết người đầu quần cuộn, cuộn. Giới Sơn quân đám người thấy thế ngây dại, trợn tròn mắt. Thì ra bọn hắn ngăn cản nửa đêm, các loại muốn thu thập, vậy mà thật sự là trấn Bắc vương. Đây chính là giống như là ám sát vương giá trọng tội a. Một đám người rượu triệt để tỉnh, hoảng sợ bất an nhìn hướng Lưu Thành Điển. Lưu Thành Điển sắc mặt biến huyên tốt một phen, cười lạnh nói, nhỏ trấn Bắc vương làm gì hù dọa ta. Giới Sơn thành hốt loạn, chúng ta bất quá là phụ mệnh thủ thành, không thả ngươi khả nghi vào thành mà tôi. Tiểu Vương gia nếu đã tới, vì sao không ở cửa thành bên ngoài liền quang minh thân phận? Vì sao nhất định phải xông thành chọc ta các loại hiểu lầm? Hiện tại, lại vẫn nguyên nhân quan trọng cho chúng ta tận hết chức vụ trị tội của chúng ta phải không?" Trần Lạc Thản nhiên nói, "Xem ra ngươi thật không hiểu rõ Bản Vương tính tình. Không sai, Bản Vương chính là muốn trị ngươi bọn họ tội, cũng cho ngươi cái chuộc tội cơ hội. Tự mình động thủ, hay là muốn cho Bản Vương người giúp ngươi chém tới một tay?" Ngươi? Lưu Thành điện sắc mặt đột biến. Hắn lần trước nhìn thấy Trần Lạc, vừa mới tiến giới sơn thành liền đi tìm Hoa Khôi, suýt nữa bị ám sát may mắn mới đào thoát. Về sau càng là không nghe thái tử chi mệnh, tự tiện chạy tới du hồ, đến mức gặp phải thủy phỉ lần nữa gặp nạn. Mặc dù không biết da hỏa này vì sao không chết, nhưng đây rõ ràng là hoàn khố diễn xuất, bất quá là cái thành văn nhân sư hoàn khố mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn làm sao ngay cả khí độ đều cùng lần trước khác biệt. Vậy mà cường thế như vậy. Nobu, chém hắn một tay. Trần lạc lười nhác lại nói nhảm, trực tiếp mở miệng. "Ê." Nobu cười gằn, rút đao tới gần. "Cường thế, đây mới là mới bắt đầu. Lần trước lúc đến là cố ý được thấp, trong đó chi tiết thống lĩnh này cũng không biết mà thôi. Bây giờ nếu đất phong đến giới sơn thành, chính là chân chính trời cao hoàng đế sa." Còn giả cho ai nhìn, hoàn toàn không cần. Lô Bưu đằng đằng sát khí tới gần, Lưu Thành điển triệt để luống cuống. "Chấm đã. Nhỏ Chấn Bắc Vương, ngươi biết rõ đây đều là hiểu lầm, nhất định phải sống mãi với ta sao? Chân Lạc lắc đầu, cùng ngươi làm có dễ. Vẫn là câu nói kia, ngươi không xứng. Ngươi không phải muốn cho Bản Vương ra vài phủ đầu sao? Đúng vậy, Bản Vương đã vừa vặn dạy dỗ ngươi." Lâm thanh chân kinh. Cái này sắp phê ở ngoại thành lúc nói muốn cho giới Sơn Quân giáo hơn lúc, hắn còn không tin còn chất vấn tới. Có thể vậy mà, muốn tới thật. Đây cũng quá vừa đi, vừa mới đến đất phong góp chân còn không có đứng vững đâu liền muốn thu thập chú quân. Nhọ chấn Bắc Vương ngươi vì sao như vậy Tri Dũng? Ngươi dám? Lưu Thành điển sắc mặt liền biến, cắn răng quyết tâm lên tiếng. Liền xem như náo động lên hiểu lầm, các ngươi đã bị thương ta rất nhiều quân sĩ, còn để cho ta bộ này thống linh trọng thương, không rõ sống chết. Sự tình náo thành dạng này, nhọ chấn Bắc Vương còn không hài lòng sao? Còn muốn hùng hổ dọa người sao? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trần Lạc cười chậm rãi tiến lên. Ngươi muốn làm sao kiếm cớ đều được, Bản Vương nhìn thấy chính là, Giới Sơn quân có ý định cản giá, còn phái ra ngàn người đội trùng sát Bản Vương. Chỉ bằng vào điều này, đủ giết các ngươi bao nhiêu cái đầu người. Lời con chưa dứt, Trần Lạc lại đột nhiên đưa tay. Két! Phốp! Tay áo nó đột nhiên bích phát, đoạn tiễn lại trực tiếp xuyên thủng phó thống kia lĩnh đầu lâu. Phó thống lĩnh, ngươi dám? Ngoa tạo. Lâm Thanh cùng giới Sơn quân tất cả mọi người đều triệt để hại nhiên chấn kinh, chương 407, chương 407. Trọng thương phó thống lĩnh Triệu Trường Cử chết. Bị Trần Lạc ngay trước giới Sơn quân mặt của mọi người trực tiếp bắn giết. Đây chính là bọn hắn phó thống lĩnh a, thế nhưng là Triệu đỉnh bộ nhiệm ngũ phẩm võ tướng. Là trong mắt bọn họ cao cao tại thượng đại nhân vật, càng là cái này giới Sơn thành, dưới một người trên vạn người tổn tại cứ như vậy, bị giết, giới sơn quân đám người, hải nhiên chân kinh, khó có thể tin. lâm thanh cũng tròn váng, không hiểu lại từ trần lạc trên thân, thấy được một cỗ để hắn âm thầm kinh hại sát khí. có sát khí, cũng có uy thế, uy thế kinh khủng. loại uy thế này, lâm thanh nhớ kỹ chỉ ở phụ thân hắn trung dũng hầu cùng gia trần bắc vương trên thân nhìn thấy qua. tại sao có thể như vậy? tên phế vật này sát phê, tại sao lại có như thế uy thế? hắn rõ ràng đều không có đi lên chiến trường, rõ ràng chính là cái sát phê phế vật a. người, người còn dám giết người? dám giết chúng ta giới sơn quân phó thống lĩnh? thật lâu. Lưu Thành Điển lấy lại tinh thần, chân kinh giống to, Trần Lạc lay hai tay háo nỏ, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn. Xem ra ngươi vẫn không hiểu, giới sơn thành cùng xung quanh, về sau, bản vương định đoạt, chớ nói hắn là phó thống lĩnh, cho dù là ngươi, chỉ cần làm trái luật phạm thượng chi tội, bản vương muốn giết liền liền giết. Đất phong bên trong chi bằng được đoán, thậm chí không cần báo cáo bệ hạ. Ngươi, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không biết đi? Lưu Thành Điển sắc mặt biến huyện không nớt, dần dần trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này Trần Bắc Vương Trần Lạc tuyệt không vẹn vẹn là khai khiếu thành văn nhân, gia hỏa này cùng theo như đồn đại hoàn toàn không giống. Cùng lúc trước nhìn thấy cũng không giống vậy. Hắn đây là muốn lập uy, muốn triệt để đem Giới Sơn quân đội ra thành đi, không muốn để cho chú quân nhúng tay đất phong công việc. Tốt một cái nhỏ trấn Bắc Vương. Nguyên lai like đây mới là diện mục thật của người sao? Lưu Thành Điển thở sâu âm thanh lạnh lùng nói, "Có thể tiểu vương gia đừng quên, chú quân vốn là có giám thị đất phong chi trách. Ngài làm việc như vậy, liền không sợ cho ngày sau mang đến phiền phức sao?" Trần Lạc vuốt ve tay áo đỏ, cười nhạo nói, "Ngươi đang uy hiếp bản vương. Rất tốt. Giám lấy giám thị chi trách uy hiếp bản vương, tội này, có thể giết." Nói chuyện, Trần Lạc chậm rãi đưa tay, tay áo đỏ nhắm ngay Lưu Thành Điển đầu. Lưu Thành Điển như bị xét đánh, bị hụt trực tiếp cứng đờ. Hắn ý thức đến lần nữa tính sai, gia hỏa này đã là phiên vương, căn bản không chút nào kiên kỵ hắn. Làm sao bây giờ? Một khi bị hắn đánh giết coi như toàn song. coi như quay đầu có người có thể giúp đỡ báo thủ thì như thế nào? Chết liền không còn có cái gì nữa à? Hắn dám động thủ sao? Dám sao? Chỉ sợ hắn thật dám. Phó thống linh thi thể ngay tại bên chân à, bị đánh xuyên đầu lâu chảy ra huyết dịch, còn đỏ tươi à? Gia hỏa này làm sao có thể không dám? Thiếu vương gia đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động. Lưu Thành Điền triệt để sợ chinh thủ thời gian nâng lên hai tay yếu thế giết ta đối với ngài nhưng không có chỗ tốt gì sẽ chỉ rước lấy phiền phức mặt tướng có chuyện muốn đơn độc cùng ngài tâm sự chân lạc cười nhạo, có thể bản vương cho ngươi cơ hội này bất quá trước lúc này để cho ngươi người hết thảy lăn ra ngoài lập tức lên nơi này là bản vương chân bắc vương phủ Chú quân không được triệu kiến dám can đảm bước vào tội đồng nhũ phản lưu thành điền lòng đang dì máu trong phủ hắn tư tàng còn không thu nhặt đâu mà lại rời đi nơi này cũng chỉ có thể về dưới sơn quan coi như rốt cuộc không hưởng thụ được nơi này hết thảy không thể làm gì Hắn chỉ có thể trầm mặt trước hết để cho giới Sơn quân toàn bộ lui ra ngoài. Dù sao Trần Lạc đã quang minh thân phận, còn dám ngôn nghịch, liền thật sự là tội lớn. Giới Sơn quân bồi rối rút khỏi, Triệu Vân đập đem trận mắt hốc mồm Lâm Thanh cười nói, ngây ngốc cái gì đâu? Thân là làm bề vặt, còn không tự giác điểm, tranh thủ thời gian rút quân độ. Lâm Thanh lại không tâm tình để ý tới cái này, ngơ ngác nói cái này. Làm xong, giới Sơn quân cứ như vậy nhận vua. không phản kháng không cho hạ mã huy. Triệu Vân cười nhạo, có lẽ còn không cam tâm đi. Bất quá không quan trọng, tiểu vương gia nếu tự mình xuất thủ, vậy dĩ như là thân cản giết thần Phật cản giết Phật chương 408, chương 408. Lâm Thanh rất ghét bỏ Triệu Vân đối với Trần Lạc sùng bái mù quáng. Mặc dù hắn cũng rất khiếp sợ, chấn kinh tại Trần Lạc sát phạt quyết đoán cùng lăng lệ uy thế. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình càng như thế tùy tiện được giải quyết. Từ đến ngoài cửa thành một khắc này, tình thế liền đã hết sức rõ ràng. Giới Sơn Quân rõ ràng muốn cho Trần Lạc khó xử, rõ ràng muốn cho cái thật to ra vài phủ đầu. Mà lại, chỉ dựa vào hơn 10 hộ vệ, Trần Lạc hẳn là căn bản vô lực phá cục, vô lực phản kháng mới đúng. Làm sao lại một mạch liều chết tiến đến, còn tưởng là lấy Giới Sơn Quân mặt bắn giết Phó thống lĩnh, chấn nhiếp rồi đại thống lĩnh đâu? Lâm Thanh rất xác định, Trần Lạc tuyệt không dám tùy tiện giết chết Lưu Thành Điền. Dù sao giới Sơn quân chẳng những là chủ quân, hay là biên quân, mỗi cái biên quân chủ tướng thân phận đều không đơn giản, càng là địa vị đặc thủ, một khi bị giết trong kinh bệ hạ tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha. Có thể Lưu Thành Điền biết rõ như vậy, lại còn là bị trấn nhiếp bị hù dọa, là bởi vì Trần Lạc biểu hiện quá mức tàn nhẫn sao? Lâm Thanh rất trầm mịt, không xác định. Giới Sơn quân người không kịp quá nhiều thu thập, vội vàng đặng trạm đất phương. Trấn Bắc Vương phủ đám người thì một bộ về nhà tư thái, phân công minh sắc cấp tốc quen thuộc kiểm kê toàn bộ phủ tứ sử. Âu Dã Tử càng là trực tiếp lộ ra ngay trên đường làm tốt Trấn Bắc Vương phủ tấm biển, chào hỏi đám người treo lơ lửng bên trên. Đến tận đây, phụ thứ xử biến thành Trấn Bắc Vương phủ, giới Sơn Thành cũng triệt để cải thiên hoán nhật đội chủ nhân. Nhỏ Trấn Bắc Vương, phụ đệ đã đưa ra đến, còn xin mượn một bước nói chuyện. Lưu Thành Điển đau lòng gần nhất vừa vơ vét đến, không kịp chuyển di những cái kia vàng bạc châu đảo, nhẫn ký mở miệng. Lâm Thanh nghe tiếng nhìn qua, hắn vẫn như cũ rất ngạc nhiên, thậm chí có chút nghịch phản tràn ngập chờ mong, chờ mong Lưu Thành Điền có thể triển khai phản kích, để Trần Lạc can quả đáng. Kết quả Trần Lạc lại nhàn nhạt cười lạnh nói, ngươi muốn nói cái gì? muốn cho bản vương học cái kia bắc thành thứ sử, cùng ngươi chia cắt cái này giới sơn thành nước mưa sao?" Lưu Thành Điển trong lòng hơi chầm xuống, nhưng vẫn là gạt ra mỉm cười nói, "Tiểu Vương gia nói đùa, ngài đừng quên, giới sơn thành là biên thành. Giới Sơn quân thân là chủ quân, chỉ muốn giúp tiểu vương gia cùng một chỗ giữ gìn tốt biên quan yên ổn mà thôi." Huống chi trong thành ngư long hỗn tạp, mặt tướng càng thêm quen thuộc, có thể vì tiểu vương gia tiêu trừ không ít phiền phức cùng tai họa mà. Trần Lạc quay đầu nhìn về phía hắn, dáng tươi cười dần dần lạnh lẽo. Nói tới nói lui, ngươi hay là tại biến đổi pháp uy hiếp bản vương? Làm sao lại không nhớ lâu đâu? Nobu, đạo thủ Nobill mới bất chấp tất cả, vung đao liền chạy tới. Chấm đã. Lưu Thành Điển quá sợ hãi, vội vàng lui lại phẫn nộ nói tiểu vương gia càng như thế không lẽ mặt mũi sao? Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng muốn bản vương thể diện. Ngươi, tốt một cái trấn Bắc Vương. Càng như thế không hiểu quy củ. Lưu Thành Điển triệt để giận, hét lớn, ngươi có biết sau lưng ta là ai, có biết đắc tội chúng ta có hậu quả gì không? Trần Lạc nghe vậy nhíu mày, hiếu kỳ quay đầu. Chu Du trong lúc nhất thời cũng có chút hồ nghi, ngược lại là Lâm Thanh trước hết nhất kịp phản ứng. Cho ăn. Biên quan chú quân phía sau, bình thường đều có Vân Quý tập đoàn trợ chống ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không biết đi? coi như không hợp tác, cũng không cần thiết cùng bọn hắn vạch mặt ta. nếu không sẽ phiền phức vô tận. Lâm Thanh dù sao cũng là từ Bắc Cảnh tới, đối với những chuyện tương tự quen thuộc nhất. Chu Du nghe vậy giật mình, tiến một bước mở miệng giải thích. Tiểu Vương gia, các nơi biên quân xưa nay nhiều cùng quá cảnh đoàn ngựa thổ có liên quan, cũng liền liên lụy đến một chút đại thương hội. đây là từ xưa đến nay. bọn hắn chân chính hậu trường, cũng tất nhiên là kinh trung huyễn quý, nước này có chút sâu. đúng a đúng a, ngươi không hiểu trong quân nước sâu bao nhiêu, chớ làm loạn a. Lâm Thanh phụ hòa. Trần Lạc nghe vậy cười nảo. Ta cho là cái gì hậu trường đâu, nguyên lai like là những cái kia ở kinh thành dưỡng lao võ tướng. Nobu, thất thần làm cái gì, chém hắn. Chu Du biểu lộ hơi dừng lại, lại không lại khuyên can, Nobu cười gần nhạo tới. Lâm Thanh thấy thế triệt để trận tròn mắt, nghiêm trọng hoài nghi Trần Lạc không chỉ là phế vật, hay là người điên. Đều nói rõ ràng như vậy, còn dám làm loạn. Cái này không nói rõ cùng trong kinh Vân Quý tập đoàn khiêu chiến sao? Lưu Thành Điển cũng hoàn toàn không nghĩ tới, không thể không rút đao đó nữa, giống to lên tiếng. Trần Bất Vương, ngươi thực có can đảm cùng kinh đô Vân Quý là địch. A, ngươi cứ nói đi. Trần Lạc cười nhạo lên tiếng chương 409, chương 409. Lão tử là văn nhân sư, càng là phong địa phiên vương, sẽ sợ bọn hắn. Đối mặt Lưu Thành Điền uy hiếp, Trần Lạc chỉ có cười nhạo. Bọn hắn khó chịu lại có thể thế nào, phát binh đến thảo phạt bản vương sao? Theo luật, chỉ cần bản vương không tạo phản, chỉ cần đất phong bên trong không nhân tạo phản, hoàng đế bệ hạ đều không xen vào bản vương. Ngươi, Lưu Thành Điền bị Ngô Bưu công liên tiếp lùi về phía sau, nổi giận nói coi như trong kinh huấn quý không xuất thủ, ngươi cho rằng liền không có phiền bài sao? Nhanh chóng dừng tay. Nếu không lão tử để cho ngươi cái này, đất phong vĩnh viễn không ngày yên bình. Đến lúc đó Đường quản trong thành hay là ngoài thành, sẽ chỉ như một đoàn đầy rối. Ngươi cái này phong địa phiên vương, cũng chỉ có thể ngày ngày sức đầu mẹ chán. Ai, con mẹ nó đang uy hiếp ta. Trần Lạc thở dài, "Nobiu, ngươi là chưa ăn cơm sao?" Nobiu giống to lên tiếng, biết Tiểu Vương gia là thật tức giận, đột nhiên giả thoáng một chiều, lập tức một đao chém về phía Lưu Thành Điền bả vai. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đầu đấm máu cánh tay bay thẳng lên, bịch rơi xuống đất. "Này mới đúng mà." Trần Lạc tiểu ngâm ngâm hướng hậu viện đi, khoát tay nói ném ra. Nói cho giới Sơ Quân, lập tức chạy trở về giới Sơ Quân, tối nay sự tỉnh, liền xóa bỏ. Là, Lô Bưu tùy tiện nâng lên lưu thành điền, nắm lấy cánh tay kia đi hướng cửa lớn, cùng nhau ném ra ngoài. Trần Lạc nhưng lại quay đầu nói, "Lão Chu, khởi thảo một phần báo cáo, ngày mai gián tiếp ra ngoài nói cho toàn bộ giới sơn thành." Bản vương tới, "Là, tiểu vương gia." Chu Du cung kính lĩnh mệnh. Lập tức, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, Trần Lạc trái ôm phải ấp lấy Thiền Nhi cùng Vệ Hàm Hương, cười đùa hướng hậu viện đi. "Vương gia, ngài để Chu tiên sinh dán báo cáo, là cố ý tại cáo chi vậy quốc?" Vệ Hàm Hương khó tránh khỏi có chút lo lắng, chúng ta vừa mới đến, chưa đứng vững gót chân, phải chăng có chút nóng nảy? Mà lại ngài còn cùng giới sơn quân không để mặt mũi. Ai nói chúng ta chưa đứng vững gót chân? Chân lạc một thanh đập vào nàng trên cặp mông. Sớm tại bản vương lần trước lúc đến, liền đã đứng vững gót chân A. Còn những cái khác, không cần lo lắng. Đi một chút, phủ đệ mới hoàn cảnh mới. Chúng ta trước đại chiến 300 hiệp đi, thêm thêm nhân khí. Thiền nhi lập tức kích động nói tốt lắm tốt lắm. Không biết nơi này giường có đủ hay không lớn. Các ngươi vệ hàm hương dở khóc dở cười, thiếp thân mệt mỏi. Tối nay liền để thiền nhi phụng dưỡng vương gia đi. Không được. Để ăn mừng chuyển nhà mới, bản vương muốn dẫn các ngươi giải tỏa một cái tư thế mới, tên là cân hình tam giác. Nói chuyện. Trần Lạc trực tiếp đem hai nữ gánh tại đầu vai, tại các nàng duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, cười lớn tiến vào hậu viện. Lâm Thanh tại trong gió đêm tiếp tục xúc xít, thật vất vả lấy lại tinh thần, mới một thanh nắm chặt Triệu Vân, đỏ mắt nói, "Hắn có phải điên rồi hay không? Có phải hay không? Lại nói như vậy, coi chừng chúng ta đánh ngươi a." Triệu Vân hiện tại cũng không coi hắn làm tiểu hầu gia nhìn, uy hiếp rất trực tiếp. "Hắn tuyệt đối là điên rồi a." Lâm Thanh lại gầm nhẹ nói, phong điệu phiên vương lại cùng chú quân vẻ mặt, "Náo đâu? Đừng quên các ngươi nhiều nhất chỉ có thể có 1000 phụ binh, dám can đảm nuôi tư binh làm mưu phản chi tội." Không có chú Quân phối hợp, các ngươi làm sao quản lý đất phong? Làm sao quản lý thành trì? Vẹn vẹn là tặc trộm cắp phỉ liền có thể để cho các ngươi sứt đầu mẹ chẳng a. Chớ nói chi là nơi này là hỗn loạn giới xuân hành, giết người hậu đã có thể tầng tầng lớp lớp. Nói một hơi, hắn lại phát hiện, Triệu Vân bọn hắn tất cả đều cười tủm tỉm, tuyệt không xuất ruột. Hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, các ngươi cũng điên rồi đúng không? Nhất định là ông ngoại của ta cũng điên rồi. Không phải vậy làm gì để cho ta tới chỗ này? Quả thực là đi tìm cái chết a. Mệt mỏi đều có thể mệt chết a. "Xong, ta không muốn học trộm, ta muốn chạy rời cái này cái nơi thị phi." Chu Du đột nhiên vô vô hắn, biểu lộ chăm chú. "Tiểu hầu gia, ai nói cho chúng ta biết không nhân thủ? Ngươi có thể nghĩ tới vấn đề, tiểu vương gia chỉ sợ tại mấy tháng trước đó đều đã nghĩ qua. Sáng sớm ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy đại phế thành phòng tuần nhai, ngươi tin hay không?" Chu tiên sinh ngươi đang nói đùa. Lâm Thanh đương nhiên không tin, chống rông toát ra thành phòng đến. Trừ phi nháo quỷ, chương 410, chương 410. Có đất phong, liền có chân chính trên ý nghĩa địa bản của mình. Đáng tiếc, địa bản này như cũ thuộc về cảnh đế lão cẩu chỉ hạ không qua đường muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng, tựa như đổi hoàn cảnh mới Thiên Nhi cùng Hương Nhi cũng phải một chút xíu tại bị làm mai bên trong học tập tư thế mới. Lâm Thanh lật qua lật lại trời sắp sáng mới cho mắt, đến cùng cũng nghĩ không thông một vấn đề. mặc kệ là Chu Tiên Sinh hay là Tiết Tướng Quân, mặc kệ là Triệu Vân hay là Huynh đệ nô gia, đều muốn a là người thông minh hoặc là lão tốt, bọn hắn làm sao lại đều cùng điên dại giống như đi theo Trần Lạc cùng một chỗ nổi điên đầu, giết chú quân phó thống lĩnh, còn chém thống lĩnh một cánh tay, triệt triệt để để vạch mặt ta. chỉ bằng bây giờ trong Vương phủ nhân thủ nhiều lắm là tuần phòng một con đường, còn muốn thành phòng nói đùa. lâm thanh quen thuộc biên thành, cơ hồ đã đoán được, không có chú quân thành phòng giới sơn thành, trong vòng một ngày chắc chắn lộn xộn, chỉ sợ không dùng đến ba ngày, cướp bóc đốt giết liền sẽ bị khắp nơi trên đất phát sinh. đến lúc đó hắn trần lạc lại ra châu, cũng chỉ có thể đi giới sơn quan chịu nhận lỗi tìm kiếm trợ giúp đi. tuyệt đối, ôm dạng này dự phán tiếp đi, thẳng đến sắc trời sáng rõ, hắn đột nhiên bừng tỉnh. cái quỷ gì? hắn vậy mà nghe phía bên ngoài trên đường phố, truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, nghe tốc độ cùng tiết tấu, rõ ràng là tuần nhai. làm sao có thể? lâm thanh một cái giật mình đứng lên, lung tung mặc quần áo liền phóng tới ngoài cửa lớn. Dừng lại, các ngươi là ai? Vì sao tại tuần nay Giới sơn quân rút lui sạch sẽ, trên mặt đường lại không có bất kỳ cái gì hỗn loạn dấu hiệu, ngược lại thật có một đội người đang đi tuần. Bọn hắn cũng không phải là quân sĩ, từng cái có thể là vớ va vớ vẩn có thể là hung thần ác sát, chỉ đeo cổ quái màu đỏ ống đeo tay áo, trên đó viết vết mực chưa toàn làm chấn bắt hai chữ. Lại nhìn binh khí của bọn hắn cũng là loạn thất bát tao không thành chế thức, có hai người thậm chí chỉ ở bên hông cài lấy dao phay. Cái này mẹ nó ở đâu ra? Mấu chốt là vậy mà thật đang đi tuần. Lâm Thanh Trừng lớn mắt, rất là mở miệng. Tiểu đội tuần tra gặp vương phủ đi ra người, lập tức cung cung kính kính mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Về lời của ngài, tiểu nhân vờ vờ. Là bác thành biết, dân chúng ta trấn bắc vương chi mệnh, phụ trách phụ cận tuần tra. Ba, lâm thanh ngươi dạy, cái gì bắc thành sẽ? Giới sơn thành bản địa bang hội, là long sẽ nghe vương phủ phân phó. Cái này không đúng, không phải nói nam bắc thành hợp hai làm một đằng sau, trong thành hỗn loạn không chịu nổi, giới sơn quân mới vào thành tiếp quản sao? Làm sao giới sơn quân đi, trong thành bang hội ngược lại phụ trách lên tuần tra, mà lại các ngươi là bang hội a, giúp đỡ tuần tra là chuyện gì xảy ra? Không làm việc đàng Hoàng A." Lâm Thanh khẽ miệng giật một cái, hiếu kỳ nói, "Các ngươi nếu là Bắc hội, vì sao nghe vương phủ? Ngài nói đùa. Chúng ta Nam Bắc thành sẽ đã sớm nghe lệnh của nhỏ trấn Bắc Vương A. À đúng rồi, chúng ta là về sau mới biết được, vị kia lại chính là đại danh đỉnh đỉnh nhỏ trấn Bắc Vương. Bây giờ giới Sơn thành thành tiểu vương ra đất phong, thật sự là quá tốt." Lâm Thanh lần nữa mắt tròn tròn. Thì ra không chỉ là Bắc thành sẽ, ngay cả Nam thành sẽ đều nghe tên kia, mà lại, con mẹ nó là đã sớm nghe lệnh của hắn. Lâm Thanh không khỏi hít vào ngụ khí lạnh. Hắn thế nào cảm giác, giống như đột nhiên ngửi được gầm hương vị đâu. Nam Bắc thành sẽ đã sớm nghe lệnh của gia hỏa này, nghe nói lúc trước cảnh vệ đàm phán trong lúc đó, Nam Bắc thành sẽ các loại làm loạn. Về sau hai thành hợp nhất, trong thành hỗn loạn không chịu nổi nghe nói cũng là Nam Bắc thành sẽ đấu quá lợi hại dẫn đến. Sau đó Trần Lạc liền bị vứt xuống cái này hỗn loạn chi địa, đuổi đi dưới sơn quân, trong thành đột nhiên liền thái bình. Cái này đạp mã tuyệt đối có âm ư a. Lâm Thanh Khó có thể tin, tranh thủ thời gian bên đường toàn thành đi xem, kết quả lại phát hiện, mỗi con phố đều có người tuần tra. Trên tường thành cũng là rợ rợ ứng ứng bang hội thành viên, vậy mà đều làm thành phòng. Trấn Bắc Vương phủ báo cáo, gián đẩy giới sơn thành. Trần Lạc đến Giới Sơn thành tiếp quản đất Phong Sự Tỉnh, như là mọc ra cánh, cấp tốc chuyển ra. Đại cảnh kinh đô thành. Cảnh đế mắt nhìn tấu, liền mặt không biểu tình bỏ qua, nhìn không ra bất giận. Thúc Vương Vương chiến nhận được tin tức, lại trực tiếp phát điên. Đến. Hắn vậy mà đến Giới Sơn thành. Hắn chỉ có hơn 10 hộ vệ, là thế nào còn sống đến Giới Sơn thành? Phế vật, tất cả đều là phế vật. Vương chiến giận không kìm được, không cam lòng mắt đỏ, trong thư phòng gào thét phát tiết, chương 411, chương 411. Chúng thần, khẩn cầu điện hạ bất giận. Túc Vương phủ trong thư phòng, mới hộ bộ thượng thư cầm đầu đám người, cùng đeo lên khuyên can lấy vương chiến. Tiêu thị đồ, ngay cả Tiêu hoàng hậu đều bị phế sau giết chết. Có thể cái kia triều đình vậy quấy phân heo chấn Bắc Vương dù sao rời đi kinh đô, mới đảng tranh đã lại bắt đầu nảy sinh. Dù sao bây giờ đại cảnh triều đình chỉ còn lại có Túc Vương cùng Dự Vương cạnh tranh thái tử vị trí. Trên triều đình thiếu hụt là trị quốc năng thần, nhưng xưa nay không thiếu muốn thấy người sang bắt quảng làm họ nhất phi trùng thiên hiệu quả và lợi ích chi đồ. Nguyên bản Tiêu thị cùng thái tử cựu đảng, y nguyên dục dịch lặng yên hội tụ đến Túc Vương dưới trướng. Nhọt chấn Bắc Vương bị phong giới sơn thành sống hay chết đối với triều đình đều là không có ảnh hưởng. bệ hạ hiện tại nên lưu ý là dự vương a những này mới túc vương đằng chúng vì tự thân tiền đồ muốn ra sức thuyết phục túc vương hung hăng nói bản vương biết hắn không có ảnh hưởng có thể bản vương chính là muốn hắn chết hắn rõ ràng chỉ là văn nhân rõ ràng chỉ có hơn 10 hộ vệ vì sao một đường ám sát đều làm hắn không chết vì cái gì không ai có thể trả lời vấn đề này chuyện này bản thân tựa như là cái kỳ tích thậm chí không ít triều thần suy đoán bệ hạ đem trần lạc đất phong đến dưới sơn thành vốn là có thừa cơ diện trừ trần lạc ý tứ. Có lẽ phần này sát tâm không đủ kiên định, mới khiến cho Trần Lạc đi phó thác cho trời. Có thể hết lần này tới lần khác, tên kia có thể một đường giết tới giới Sơn Thành, bây giờ còn thuận lợi tiếp quản giới Sơn Thành. Phải biết trừ Túc Vương an bài sát thủ, còn có rất nhiều chạy vệ quốc treo giải thưởng thích khách a, vậy mà đều thất bại. Không ai tin tưởng, đây là Trần Lạc bên người Chu Du bọn người hộ vệ chi công. Dù sao đừng nói là hơn 10 người, liền xem như hơn ngàn phủ binh, đoạn đường này cũng nên tổn binh hao tướng mới đúng a. Hết lần này tới lần khác Trư Túc Vương phủ lần thứ nhất dám sát bên ngoài, đến tiếp sau một đường thích khách lại không có lưu lại người sống, không ai biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây quả thực tựa như bí mật điện hạ xoan xuyết việc này không có chút ý nghĩa nào mới hộ bộ thượng thư cũng là tiêu văn sách lúc trước môn sinh tâm phúc ngụy trung hiển ngừng âm thanh mở miệng điện hạ nếu là thật sự nuốt không trôi khẩu khí này chúng ta cũng có thể thừa cơ hành động một phen thiên sinh dạy ta chúng ta nên làm như thế nào thuốc vương nghe vậy lại hỉ mặt mũi tràn đầy chờ mong ngụy trung hiển trầm ngâm nói việc này nói khó cũng không khó nghe nói tiểu tặc kia đến đằng sau trực tiếp giết dưới sơn quân phó thống lĩnh còn chém tới thống lĩnh lưu thành điển một tay đây rõ ràng là đang đánh trong kinh huân quý tập đoàn mặt như vậy Ngược lại là cho điện hạ lôi kéo hân Quý cơ hội. Ngày mai vào chiều, hân Quý tập đoàn nhất định đối với Trần Lạc nổi lên, dự Vương lúc trước cùng Trần Lạc giao hảo, bây giờ lại muốn lôi kéo thư viện, hơn phân nửa sẽ không tham dự việc này. Như vậy chúng ta? Vương Chiến nhưng so sánh Vương Hoạch Vương đồ âm hiểm nhiều, nghe chút liền bừng tỉnh đại ngộ. Bản vương minh bạch, ngày mai trên triều đình, bản vương muốn giúp lấy hân Quý tập đoàn hung hăng tham gia ác tặc kia một bản. Thế nhưng là tiên sinh, cái này lại có làm được cái gì? Sự tình nguyên nhân gây ra là Lưu Thành Điền trùng sắt chấn Bắc Vương phủ đội xe, phụ hoàng đoán chừng nhiều lắm thì dãn dệ song phương coi như thôi. Ngụy Trung Hiển cười lạnh lắc đầu, làm như vậy, đương nhiên chỉ là vì lôi kéo hân Quý tập đoàn a. Bây giờ Quan Văn Thanh Lưu rất khó bị lôi kéo, muốn đấu đổ dự vương, tự nhiên muốn từ hân Quý võ tướng lấy tay. Về phần tiểu tắc kia, điện hạ không cần lo lắng. Hắn không về được, mà lại chỉ sợ cũng sống không lâu. Vì sao? Thúc Vương kinh hỉ hỏi thăm. Bởi vì, nơi đó thế nhưng là giới Sơn Thành a. Lưu Thành Điền âm thầm trả thù, lại thêm hận hắn tận xương vệ quốc, hắn vô binh vô tướng một cái văn nhân sư, có thể sống mấy ngày? Đúng a. Diệu a. Túc Vương vỗ tay cười to, ta làm sao đem vệ quốc đem quân đi? Ác tắc kia, chính mình đưa đến vệ quốc bên miệng còn không tự biết, ha ha ha. Vệ quốc hoàng cung. Bành Tây Vương Lâm Chấn Nam đống nhiên trường lớn mắt, trận mắt tròn xoe. Vệ đế cũng trầm mặt, tao mày nói, hắn lại còn không chết. Chẳng lẽ khắp thiên hạ thích khách đều giết không chết hắn một cái văn nhân sư sao? Hiện tại ngược lại tốt, lại bị đất phong đến giới sơn thành. Đây quả thực là đang đánh chớp mặt. Lâm Chấn Nam cũng tức giận phun trào. Trần Lạc bị phong giới sơn thành, còn an ổn đặt tới, cái này không phải là không ngăn ở cửa nhà đánh hắn mặt. Kẻ này, phải chết. Lâm Chấn Nam bóp chặt lấy tấu, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, chương 412, chương 412 nói không sai, cái này trần lạc phải chết. vệ đế ngồi ngay ngắn trên long ủy, trầm mặt hư lạnh, hủy ta tuyết nhi danh tiết, cướp đi giới sơn thành, còn trọng thương bình chi, bình chi thương thế như thế nào? ngươi khắp nơi tìm kỳ nhân dị sĩ, có thể có người có thể trị hết hắn. Chấm nhìn xem hắn lớn lên, nhưng đối với hắn coi như con đẻ a. lâm chấn nam nghe vậy, ánh mắt càng thêm âm trầm. đa tạ bệ hạ quan tâm, thần đã tìm được kỳ nhân thiên vương, có hy vọng có thể làm cho bình nhi khỏi hẳn. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. vệ đế ánh mắt chớp động lộ ra ý cười, cũng không biết có phải là thật hay không cao hứng. lâm chấn nam niét miệng. Trong mắt phun trào về phần lãnh ý, hắn cái kia con trai cả tốt, thật có nhìn thôi phục sao? Làm sao có thể chứ? Đánh nát trứng gà, chẳng lẽ còn có thể một lần nữa mọc ra phải không? Đây hết thảy đều do Trần Lạc cầu thằng kia, cũng may, hắn Lâm Chấn Nam cũng không phải là thật chỉ có một đứa con trai. Mặc dù trên mặt nội Lâm Bình Chi là dòng độc đinh, nhưng trên thực tế, hắn còn có con riêng. Cho nên kỳ nhân thiên phong chỉ là lấy cớ, hết thảy mục đích đều chỉ vì để cho tiểu Bình Tây Vương cưới vợ hợp biết. Chỉ cần cưới được tay, lại sinh hạ có được Lâm gia cùng hoàng thất huyết mạch hài tử, đại kế liền ở trong tầm tay. Cái kia Trần Lạc đã đến giới Sơn Thành, Trấn Nam, ngươi có tính toán gì không?" Giết! Lâm Trấn Nam lấy lại tinh thần, đàng đàng sát khí. Trước đó hắn trốn ở đại cảnh kinh đô, dũng mãnh lao tới sát thủ vậy mà chết hết, hơn phân nửa là cảnh đế loại bảo vệ đó. Nhưng bây giờ, hắn tất nhiên chọc giận cảnh đế, mới bị đẩy đi mà đến, đây cũng là cơ hội trời cho. Vệ đế cũng gật đầu, không sai, đích thật là cơ hội trời cho. Giới Sơn Thành hỗn loạn, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Nhưng vẫn là phải chú ý, chỉ có thể ám sát không thể minh lấy. Một khi bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ đưa tới thiên hạ văn sĩ lựa giận, phiền phức rất nhiều. Lâm Chấn Nam đối với cái này mặc dù khinh thường, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Thần biết, dù sao coi như tại chúng ta đại cảnh, cũng có Hàm Tuyết công chúa cùng thần duy trì tiểu tặc kia a. Chỉ là không biết, công chúa điện hạ bây giờ còn muốn kén rể tiểu tặc kia. Vệ đế hơi biến sắc mặt. Trần Lạc cướp đi vệ quốc một tòa mỏ mối cùng cho ngựa, chiếm xuống giới sân thành, còn khinh bạc vệ Hàm Tuyết phế đi Lâm Bình Chi. Như vậy đủ loại, hắn sớm đã là vệ quốc kẻ thù sống còn. Hết lần này tới lần khác vệ Hàm Tuyết cùng quan văn trong triều đều là ngưỡng mộ tên hôn đản kia, đây là vệ đế cũng có chút bất đắc dĩ sự tình. Mà bây giờ, Lâm Chấn Nam rõ ràng là đang thử thăm dò vệ đế đối với chuyện này thái độ. Chấn Nam ngươi yên tâm, việc này liên quan đến ta đại vệ mặt mũi cùng lợi ích, chứ sẽ không để cho Hàm Tuyết lại làm ẩu. Lâm Chấn Nam rốt cục lộ ra ý cười, như vậy rất tốt. Dù sao lần trước gặp Mã hồ Vây giết, tiểu tử kia vậy mà có thể chết mà phục sinh, hơn phân nửa nhưng chính là Hàm Tuyết công chúa cứu. Lần này, thần sẽ chọn lựa cao thủ bí mật chui vào giới sơn thành, tùy thời mà động đánh giết ác tặc kia. Chỉ cần công chúa không đụng tay vào, tiểu tặc kia hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên khó cứu. Vệ đế trầm ngâm gật đầu. Ngươi làm việc, chấp tử trước đến nay yên tâm. Các loại trừ bỏ kẻ này. Bình nhi thương thế cũng khỏi hẳn đằng sau, chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút nhìn nữ đại sự. Thần, cảm ơn bệ hạ." Lâm Chấn Nam kích động tạ ơn, túi đầu lại tại cười lạnh. "Lại lấy chuyện này vẽ bánh nướng có đúng không? Tiên tâm, bản vương hội để cho ngươi làm tròn lời hứa. Vệ Hàm Tuyết, nhất định phải gả vào Lâm gia. Chỉ có dạng này, Lâm gia Tử tôn mới có thể thuận lý thành chương kế thừa vệ quốc đại thống. Phủ công chúa." Vệ Hàm Tuyết cũng đồng dạng lấy được giới Sơn thành tấu. "Hắn tới, lạc lang vậy mà đến giới Sơn thành." Vệ Hàm Tuyết vui vẻ đem tấu đặt tại cao ngất trước ngực, vô cùng vui vẻ. "Hắn nói qua muốn giúp ta lại thật chạy đến giới sơn thành tới, hắn nhất định phế đi rất nhiều khí lực, mới tội nguyện đi vào giới sơn thành. Có thể giới sơn thành hỗn loạn, phu hoàng và mặt trời lận vương giá tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền cảm động hốc mắt đều đỏ. Không được, nhất định phải tìm cơ hội xuất cung rời kinh, ít nhất phải gặp hắn một lần. Phải ngay mặt nhắc nhở hắn khả năng nguy hiểm, đương nhiên, cũng là thật muốn hắn. Nghĩ hắn lời tâm tình nghĩ hắn ôm áp, muốn đặt trên người hắn cớ ngựa lớn. Lâm vào trong hồi ức, vẻ hàm tiết không khỏi đỏ bừng mặt, cắn môi không kịp chờ đợi, cũng vô cùng chờ mong, chương 413, chương 413. Dối Sơn Thành, Vương phủ. Cái này nguyên bản thứ sư phủ, như cái Lâm Viên, lại so với tại Kinh đô Vương phủ còn muốn rộng rãi. Liền ngay cả thư phòng cũng giống cái phòng nghị sự bình thường, là nguyên lai thư phòng còn hơn gấp 2 lần. Kinh đô thành tấp đất tấp vàng, hay là bên ngoài tốt, khoáng đạt tự tại. Trần Lạc nghiêng dựa vào trên giường em, kêu gọi Chu Du bọn người uống trà. Bây giờ chúng ta xem như đến nhà, sau đó có ý nghĩ gì, đều nói nói đi. Ngồi ngay ngắn mấy người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng do Chu Du châm trước mà miệng. Dựa theo phân phó của ngài, thành phong tuần tra đều giao cho Nam Bắc thành sẽ, những tên kia thật cao hứng. Dù sao Ngài bây giờ là đất Phong Thiên Vương, bọn hắn cũng coi như thấy người sang bắt quàng làm họ, chờ lấy nhất phi trùng tiên đâu. Tiết Thành nghĩa lại cau mày nói, những người kia phần lớn là kẻ phàm pháp, chúng ta thật muốn hợp nhất sao? Đây không phải thành kiến, mà là thật sự xem thường. Dù sao, Nam Bắc Thành sẽ vốn là dân liệu mạng tụ tập mà thành, bây giờ muốn cùng loại người này khi đồng liêu, cái này khiến đám người dù sao cũng hơi khó mà tiếp nhận. Trần Lạc cười gật đầu, vấn đề thứ nhất, Nam Bắc Thành sẽ như thế nào an trí, người trong phủ tay như thế nào mở rộng đúng không? Nói tiếp đi, kế tiếp vấn đề. Chu Du bọn người xử suất Bọn hắn đã quen thuộc Trần Lạc Tát Phong làm việc, nhìn phản ứng này, Tiểu Vương gia tựa hồ sớm đã đã tính trước. Chỉ là không biết, bây giờ tới giới Sơn Thành, Tiểu Vương gia đến tột cùng sẽ như thế nào đại chiến quyền cước. Trước đó có nhiều trói buộc, bây giờ, là muốn chân chính hiện ra chỗ khác thường. Chu Du thở phào tràn đầy hiếu kỳ, lại nói trừ phòng ngự vấn đề, trong thành cụ thể quản lý cũng muốn mau chóng an bài. Giới Sơn Thành đại khái ở vào tứ quốc giao giới, trong thành cư dân lấy các quốc gia thương nhân làm chủ, lưu động quá lớn rất khó an ổn. Trần Lạc gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn nói tiếp. Tiết Thành Nghĩa đột nhiên nói, báo cáo phát ra đằng sau, vệ quốc nhất định có hành động cũng không thể không phòng, chúng ta còn phải kiểm tra vệ quốc gian tế, công việc này sớm không nên chậm trễ. còn có Sơn vị, trương thành cũng mở miệng nói, thuộc hạ đại khái dò xét qua, giới sơn thành xung quanh sơn vị rất nhiều, bọn hắn ngày bình thường thường tại trong thành, lên núi sau sẽ chuyên môn cướp bóc không phải thương hội thương đội. trần lạc có chút ngồi thẳng, nói như vậy, sơn vị cùng thương hội có quan hệ. tiểu vương gia anh minh, sơn vị cùng thương hội vốn là một nhà, chu thủ đức mở miệng nói, thương hội lấy tứ hải thương hội cùng ngũ hồ thương hội làm chủ, liên quan thương hội không xuống hơn mười nhà, cơ hồ đem nắm lấy cùng bốn bể tứ quốc vượt biên buôn lậu buôn bán. Nam Bắc Thương Hội chỉ là trên mặt nổi cầm giữ giới sơn thành, không vứt được bao nhiêu chất béo. Mà cái kia ngũ hồ tứ hải Thương Hội thì là thực tế cầm giữ trong thành hết thể đại tông sinh ý. Ngũ hồ Thương Hội là vệ quốc, tứ hải Thương Hội phía sau phức tạp hơn. Cùng chúng ta đại cảnh huyền quý tập đoàn cũng có quan hệ. Trần Lạc đại khái nghe rõ. Nói trắng ra là, bởi vì vị trí địa lý vấn đề, giới sơn thành chính là cái mậu dịch nơi tập kết hàng. Hoặc là nói là cái vượt biên mua bán trạm trung chuyển, cũng tạo thành trong thành nhân khẩu lưu động tính rất lớn, mà lại trong bóng tối đều không phải là cái gì loại lương thiện. Dù sao vượt biên buôn lậu vốn là liếm máu trên lưới đao đã thông biên quan chu quân còn muốn ứng phó các loại đạo phỉ đâu không có điểm cứng rắn bản sự có thể ăn không được phần cơm này nghe vào thật đúng là phức tạp a trần lạc cười nói chúng ta lợi dụng nam bắc thành sẽ có thể tạm thời không chế giới sơn thành chỉ sợ cũng không dài lâu muốn chân chính một mực không chế còn phải bên dưới đại khí lực mới được các ngươi có ý nghĩ gì đám người cùng nhau lắc đầu chu du cũng phiền muộn nói đúng là một đoàn gây dối. ta đã biết ta nghĩ rõ ràng đột nhiên một đạo trách trách hô hô thanh âm vang lên từ xa mà đến gần cấp tốc chạy tới triệu vân tranh thủ thời gian đứng dậy đi ngăn cản trần lạc lại khoát qua tay Tùy ý tên kia xuống tới. Minh bạch cái gì? Nói nghe một chút." Trần Lạc cười nhìn hướng chạy tới Lâm Thanh. "Đó là cái âm mưu đúng hay không? Đất Phong giới Sơn thành, căn bản cũng không phải là bị đẩy đi, mà là ngươi cố ý hành động." Lâm Thanh hưng phấn lại khiếp sợ, "Ta nói đúng hay không? Chu tiên sinh, các người có phải hay không đều không có đoán được." Vừa mới nói xong, hắn mới phát hiện Chu Du Triệu Vân bọn người đều nhìn nhị xòa giống như nhìn xem hắn. Lâm Thanh ngực một trận bị đè nén. Chương 414, chương 414. "Các ngươi đã sớm biết. Xem sách trong phòng phản ứng của mọi người, Lâm Thanh trừng lớn mắt khó có thể tin." Triệu Vân đồng tình vô vô hắn. Tiểu Vương gia nhìn xa trông rộng phòng ngựa chú đáo, hơn nữa còn tính toán không bỏ sót. Đây đều là cơ bản thao tác mà thôi, đừng quá mức kinh ngạc. Ngoa tảo. Lâm Thanh mắt trừng tròn hơn, thật sự là đã sớm tính toán tốt. Từ lúc trước đi sứ giới Sơ Thành, liền tính toán tốt muốn đất phòng tới đây. Cái này sao có thể? Mà lại bệ hạ làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Hắn xác nhận chuyện này, nhưng lại khó có thể tin đứng lên. Đều nói rồi là cơ bản thao tác a. Triệu Vân an ủi, đừng chướng mắt, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài rồi. Ta lúc đầu cũng giống như ngươi các loại chứng kinh. Từ từ liền biết tiểu vương gia lợi hại, sớm muộn cũng sẽ thói quen. Không được, ta kìm nén đến hoảng. Lâm Thanh vào đầu bất hai, tỷ phu, ngươi mau nói cho ta biết, những này đến cùng đều là trùng hợp, hay là ngươi cố ý an bài?" "Chuyện này chân tướng, kỳ thật chu du bọn người bắt đầu cũng không biết. Thẳng đến về sau cảnh đế hạ chỉ, đất phong giới sơn thành, bọn hắn mới hiểu được tới tiểu vương gia đã sớm chuẩn bị." Sợ hai thán phục đội phục đã không đủ để hình dung bọn hắn ngay lúc đó tâm tình, "Một câu, tiểu vương gia chân thần người cũng." Trần Lạc uống một ngụm trà, thản nhiên nói, "Trên đời này cái nào trùng hợp nhiều như vậy, đơn giản là thận trọng từng bước thôi." không có chuyện khác liền trung thực đợi hoặc là ra ngoài tìm thiết nhu đuổi địch đừng chậm trễ nói chuyện chính sự Lâm Thanh lần nữa chấn kinh vậy mà đều là cố ý an bài từ lúc trước đi sứ liền tính toán tốt muốn đất phong giới sơn thành đây là cái gì thần tiên thủ đoạn a ngoại tào gặp hắn chấn kinh ngốc trệ Trần Lạc không thèm để ý hắn nói tiếp chính sự tóm lại tiểu tử này cũng không phải ngoại nhân để hắn dự tính cũng không ngại xem ra cùng ta sở liệu không sai bị lắm giới sơn thành hỗn loạn là trên căn bình thường thủ đoạn rất khó giải quyết Chu Du ngưng trọng gật đầu coi như chúng ta lúc đó không an bài nam bắc thành sẽ làm loạn bắc thành thứ sử cũng hơn nửa sẽ chạy Dù sao hắn là chân chính bị giáng trước tới, không giống Lưu Thành Điền phía sau có hân quý tập đoàn, là đến vứt chất béo. Đây là tình hình thực tế. Biên quân tưởng thường gian khổ mà nguy hiểm, nhưng giới Sơn quân ngoại lệ. Bởi vì cảnh vệ ở giữa có hiệp định, sẽ không dễ dàng lên chiến sự. Thân là biên quân không cần mạo hiểm chiến đấu, còn có thể thủ lấy giới Sơn thành vứt chất béo, đơn giản chính là công việc béo bở. Đây cũng là vì gì Lưu Thành Điền các loại muốn cho ra vai phủ đầu, lại các loại tức giận căn bản nguyên nhân. Ngoa tạo. Lâm Thanh lại lần nữa quấy khiếu mà nói, Bác Thành thứ sự bị ám sát mới cáo bệnh ngồi hương, nguyên lai là các ngươi an bài. Đám người cùng nhau chừng hắn, đồng thời dâng lên nhìn nhị xóa ánh mắt. Lâm Thanh luận sộn không thôi, khiếp sợ tiếp tục dự tính. Chu Du lúc này mới nói tiếp, Bắc Thành thứ sự cho dù lưu lại, cũng là giới sơn quân khôi lỗi mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng lưu thành điền mặt, coi như hắn không gây chuyện, vẹn vẹn là trong thành cảnh lá đan chen khó gỡ phức tạp tình huống, liền đủ chúng ta nhức đầu. Vừa mới qua đi hơn nửa ngày, trong thành cũng đã xuất hiện nhiều lên phân tranh, trong đó còn có hư hư thực thực sơn phỉ trà trộn vào trong thành, thừa cơ cấp bóc cửa hàng, có thể là thương hội đang chèn ép đối thủ. Nam Bắc thành sẽ mặc dù kịp thời chế trụ, nhưng đây cũng không phải là lâu dài chi pháp. Dù sao trong bọn họ cũng không ít sơn phỉ đồng bọn. Trần Lạc trầm rãi gật đầu, nói trắng ra là, Giới Sơn Thành chính là một đoàn đầy dối, nước rất sâu. Cùng Giới Sơn quân trở mặt tình hôn dưới, muốn triệt để nắm giữ trong tay, khó càng thêm khó. Đã như vậy, vậy chỉ dùng biện pháp phi thường, từ trên căn trại quyết đi." Trần Lạc thản nhiên nói, dù sao nơi này, về sau nhưng là muốn trở thành chúng ta đại bản doanh. Khoạc lắc đâu. Lâm Thanh nghe vậy cười ra tiếng, coi như ngươi sớm lưu tính tới Giới Sơn Thành thì như thế nào? Ta đã sớm nhắc nhở ngươi đừng đắc tội lưu thành điền a, ngươi lại không nghe. Dưới mắt mặc dù để trong thành bang hội gánh vác thành phòng, có thể những tên kia làm sao cùng quân chính quy so. Nhanh đi cho Lưu Thành Điển chịu nhận lỗi đi, cầu hắn đến hiệp trợ quản lý, nếu không giới Sơn Thành tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. Nhất định. Trần Lạc ghét bỏ những mày, nhất định cái đầu của ngươi. Ta vừa mới nói dùng biện pháp phi thường, nghe không hiểu? 3. Lâm Thanh trừng mắt, ngươi có biện pháp? Không có khả năng. Ta không tin. Chương 415, chương 415. Đem hắn xiên ra ngoài, để hắn trung thực dự tính hắn còn quấy rối, Trần Lạc mặc kệ hắn. Triệu Vân cùng Nobill lập tức nào tới, muốn đem Lâm Thành cho đổi đi đừng đừng các ngươi đừng có lại bị hắn lừa dối lâm thanh đào lấy khung cửa hô to hắn khai khiếu biến âm hiểm xảo trá mà thôi loại sự tình này liên quan đến phòng ngự cùng thành trị hắn không có khả năng có biện pháp thần tiên tới đều không có biện pháp đi vậy lao tử liền để ngươi mở mắt một chút trần lạc tức giận cười khoát khoát tay nói tiếp chuyện thứ nhất nếu trong thành lưu động nhân khẩu quá nhiều vậy liền thực hành chuẩn nhập chế thường ở nhân khẩu cấp cho giới sơn thành thẻ căn cước cũng chính là thân phận bài ngoại lai nhân khẩu cần có trong thành thường ở nhân khẩu bảo đảm mới có thể cấp cho lâm thời thân phận bài đám người nghe đều là sử suốt kẻ căn cước thân phận bài, thất quốc bên trong cũng là có tương tự hộ tịch chế độ, có thể lâm thời thân phận bài loại này chuẩn nhập chế, lại nghe cũng không nghe đến. Tiết thành nghĩa bọn hắn đều cái hiểu cái không. Chu Du trầm ngâm đằng sau đột nhiên ánh mắt sáng lên, biện pháp tốt, kể từ đó thường ở người không dám tùy tiện làm loạn, nếu không rất dễ dàng bị tra được. Ngoại lai nhân khẩu nếu là phạm tội, thì sẽ liên lụy bảo đảm người, đồng dạng cũng là cái hạn chế. Chỉ là bởi như vậy, có thể hay không ảnh hưởng tiểu thương vắng lai, chậm chế mậu dịch tụ tập, dưới sơn thành làm vượt biên mua bán chạm trung chuyển, nếu mậu dịch thụ ảnh hưởng, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ ảnh hưởng phồn hoa trình độ. Loại tổn thất này là to lớn. Sẽ không. Dưới sơn thành vị trí không thể thay thế, không cần lo lắng cái này. Trần La uống một ngụm trà cười nói, làm như vậy, cũng tương đương với một lần nhân khẩu tổng điều tra rõ xét, làm theo chính là. Lâm Thanh con mắt quay qua quay lại, thực sự nhịn không nổi lần nữa cười nhạo mở miệng. Ta lúc có cái gì biện pháp tốt đâu. Liền cái này cái này. Bởi như vậy, nhiều lắm thì giảm bớt thành phòng áp lực mà thôi. Có thể để bang hội khi thành phòng, bản thân liền lực có thua, trong thành người lẫn nhau xung đột ngựa như thế nào giải quyết? Xuống chi còn có ngoài thành sơn phỉ đâu, ngươi làm như vậy sẽ chỉ ra tăng sơn phỉ số lượng, để bọn hắn càng hung hăng ngang ngược. Đến lúc đó ai còn dám tại giới sơn thành phụ cận hành hương? Nửa đường liền bị cướp. Đám người nghe vậy nghiêm nghị. Không thể không nói, Lâm Thanh lâu tại Bắc Cảnh, vẫn còn có chút kiến thức. Lưu Thành điển lưu lại uy hiếp cơ hội là làm rõ, trừ thương hội chính là sơn thị. Có thể nói giới sơn thành người, đại bộ phận bản thân liền là bỏ mạng đạo tặc, gây chuyện là nhất định. Nếu để cho Triệu Vân bọn hắn tự mình tham dự thành phòng nghiêm mật quản lý rất người lập uy, kết quả tất nhiên là ngoại thành đạo phỉ hung hăng ngang ngược. Dạng này đồng dạng sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng giới Sơn thành tiểu thương trung chuyện, tiến tới ảnh hưởng phủ đinh. Nói trắng ra là, giới Sơn quân chỉ cần cái gì đều không làm, trong thành ngoài thành không có đầy đủ uy hiếp, tự nhiên đại loạn. Chu Du ngưng trọng nói, giới Sơn quân hai và người, nguyên bản đầy đủ uy hiếp trong thành hai và người. Mà bây giờ không có uy hiếp, trong thành có thể dung nạp cái này hai và người, hai thành thổ dân ba thành thương hội, còn lại năm thành đều là dân liều mạng, hoặc là đạo phỉ hoặc là thương hội tay chân. Một khi bộ phận này người mất khống chế, chúng ta coi như hợp nhất Nam Bắc thành sẽ, cũng vô pháp khống chế. Gặp hắn đều nói như vậy, Lâm Thanh Cường đắc ý còn không phải sao? tiểu gia nói không có cách nào khác, không hướng giới sơn quân xin lỗi cầu viện một con đường chết. tất cả mọi người cảm thấy vấn đề rất lớn, rất phiền phức, không khỏi nao nao nhìn về phía trần lạc. trần lạc lại cười nói, bản vương thu thập giới sơn quân lúc tự nhiên nghĩ đến những này khốn cảnh, giới sơn thành đơn giản chính là thời đại này tội ác chi đô. cho nên bản vương muốn thành lập dung binh công hội. cái quái gì? lâm thanh trực tiếp phủ mặt mũi tràn đầy mở mịt. chu du tiết thành nghĩa bọn hắn cũng đều rất há hốc mồm, cái gì tội ác chi đô, cái gì dung binh, cái gì công hội, nghe đều không có nghe quá a. Nhưng nhìn Tiểu Vương ra dáng vẻ, giống như đã tính trước rất có năm chắc. Cái kia Dung binh công hội, thật có thể từ trên căn giải quyết giới Sơn thành vấn đề. Chương 416, chương 416. Trần Lạc Nguyên bản thân phận, quyết định hắn không đi đường thường. Dung binh công hội suy nghĩ, sớm tại lần đầu tiên tới giới Sơn thành lúc liền có. Chính như hắn nói tới, giới Sơn thành là tội ác chi đô, là cái khu vực màu xám. Trên đời này, sợ là không có người so với hắn hiểu rõ hơn quen thuộc hơn loại địa phương này. Dung binh hình thức không phải nhất thời cao hứng, cũng không chỉ là vì giải quyết vấn đề trước mắt mà là một loại trần lạc chuẩn bị mở rộng tiếp tục sử dụng, dùng để phá vỡ thời đại này binh lực hình thức. Tiểu vương gia, cái gì là dung binh công hội? Tiết thành nghĩa trước tiên mở miệng hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. rất đơn giản, tỷ như chúng ta mấy cái liền có thể thành lập một chi tiểu đội dung binh. Trần lạc cười giải thích nói, cái gọi là dung binh chính là thuê mướn nhân thủ. chỉ bất quá, chúng ta thuê không phải người hầu không phải gia đình, mà là có thể đánh có thể chiến người. lại nói đơn giản một chút, chính là công khai treo giải thưởng các loại nhiệm vụ, tỷ như thành phỏng, tỷ như tiêu phỉ. tất cả mọi người là quân đội xuất thân, rất nhanh liền hiểu dung binh hàng nghĩa chỉ là bọn hắn không hiểu, phương thức như vậy có thể làm sao. Lâm Thanh nghe răng trợn mắt, thì ra chính là dùng tiền mua người thôi. Dạng này tụ lại người, nào có quân tâm trung tâm có thể nói. Tại sao muốn quân tâm trung tâm đâu? Bản Vương cũng không phải muốn dẫn bọn hắn đánh trận tà phản. Lâm Thanh liền giật mình, không phục nói, vậy cũng không có gì sức chiến đấu a. Công hội sẽ tuyên bố các loại nhiệm vụ, không có sức chiến đấu, tự nhiên có thể tiếp không có sức chiến đấu nhiệm vụ. Lâm Thanh không khỏi gãi gãi đầu, cảm giác giống như có như vậy điểm đạo lý. Chu Du lại đột nhiên nói ra, ta hiểu được, kể từ đó, chúng ta còn có thể tránh đi xúc dưỡng tư binh không cần bị kinh đô kiên kỵ, mà lại chúng ta thậm chí không cần phải để ý đến để ý, chỉ cần xuất tiền liền có thể có người bán mạng. đây quả thực rất thích hợp chúng ta. Trần Lạc hài lòng gật đầu, biết hắn bắt lấy mấu chốt. bọn hắn bây giờ nhân thủ quá ít, lại muốn trưởng quản khổng lồ hỗn loạn giới sơn thành, độ khó cực lớn. chỉ có dòng binh hình thức mới có thể giải quyết tốt đẹp loại vấn đề này. Lâm Thanh liền nghĩ làm sao phản bác, vắt hết óc đột nhiên vô tay nói, vậy còn có vấn đề mấu chốt nhất, tiền. tiền từ chỗ nào đến? ngươi có nhiều tiền như vậy mới người sao? ha ha bị ta đang hỏi đi, không có tiền không phải là vô nghĩa. Trần Lạc không thèm để ý hắn, phối hợp cùng trà. Chu Du lại giải thích nói, tiền tài không khó giải quyết, Lưu Thành Điển vơ vét chắc béo, đầy đủ treo giải thưởng nhiều lần. Các loại ổn định đằng sau chúng ta chỉ cần bảo đảm, tự nhiên có người xuất tiền, nói không chừng còn có thể rút ra nhất định phí tổn. Còn phải là Chu tiên sinh a. Trần Lạc vỗ tay cười. Đã như vậy, trực tiếp đi an bài đi. Trước tiên đem Nam Bắc thành sẽ đánh tán, đều đăng ký trở thành dũng binh đoàn nhập hội. Đem toàn thành thành phòng phân ra đến, phân biệt giao cho bọn hắn. Nhiệm vụ hoàn thành tốt cấp cho điểm tích lũy, điểm tích lũy điệp gia có thể thăng cấp tứ chất, tạm thời chia làm giáp đất bính đinh mộ cấp 5. Khiến cái này dân liều mạng cuốn lại, vì thăng cấp làm kiếm tiền, hết thảy cho lão tử bán mạng nhận nhiệm vụ đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Chu Du ánh mắt lâu dài nhất, đã thấy cái này mới lạ hình thức tiềm lực, kích động không thôi. Những người khác cái hiểu cái không, nhưng cũng không kịp chờ đợi muốn cùng đi xem một chút. Đặc biệt là Lâm Thành, hắn không tin, kiên quyết không tin cái này cổ quái biện pháp có thể có hiệu quả. Hắn muốn tận mắt đi xem lấy, sau đó các loại gia nhiều loạn lại đến chế giễu chật lạc. Cứ như vậy quyết định. Giới sân quan, thanh cột một tay đại hiệp lưu thành điện, vẫn như cũ suy yếu. Sắc mặt hắn trắng bệnh hai mắt phía hồng, cả người tràn đầy dữ tợn trong thành loạn đi lên sao? hầu cận quỳ trên mặt đất, ừ đúng. nói chuyện. lao tử đang hỏi ngươi lời nói. cái này đã hơn nửa ngày, giới sơn thành có thể loạn. hầu cận vẻ mặt đau khổ vội và nói, không có, không có. cái gì? vì sao không có loạn? người của chúng ta nhiều rút đi vì sao không có loạn? đại thống lĩnh, hôm nay trước kia nam bắc thành sẽ không biết chúng gió gì, vậy mà tiếp quản thành phòng tuần tra. hầu cận khổ sở nói, trong thành tuy có phạm vi nhỏ đấu đá phân tranh, đều rất nhanh liền bị đè xuống. lưu thành điển trừng lớn mắt, ngọc nam bắc thành sẽ đám kia rất rưởi. Tại sao lại tiếp quản thành phòng? Thuộc hạ không biết ta, chỉ nói là nghe Trấn Bắc Vương phủ mệnh lệnh. Hỗn đàn. Lưu Thành Điền nổi giận giống to, lại khiên động vết thương, đau suýt nữa ngất đi. Đáng chết! Đáng chết! Lập tức mệnh trong thành nhân thủ động, cướp bóc đốt giết, cần phải đào loạn giới Sơn Thành. Chương 417, chương 417. Chu Du hiệu suất làm việc rất cao. Đến nửa buổi chiều, nguyên bản thứ sử phủ nha liền bị sửa lại bằng hiệu Thành Dung binh công hội. Trong thành lên nhiễu loạn, lần lượt có thật nhiều cửa hàng bị cướp, liền ngay cả tuần phòng bang hội thành viên cũng xuất hiện tự thương. Trong thành người nhao nhao tụ lại đến phủ nha đến muốn theo giới sơn thành chủ nhân mới muốn cái thuyết pháp, chu du lại làm cho người tại phủ nhà bên ngoài dựng cái bản tuyên bố doanh binh chế độ, doanh binh cái gì phá doanh binh, phủ binh đâu, giới sơn quân đâu, chính là không có giới sơn quân trong thành muốn lộn xộn a, giới sơn thành muốn xong đời a, nhọt chấn bắc vương đi ra cho mọi người cái thuyết pháp, đi ra tụ tập đám người nhao nhao kêu là bọn hắn cứ việc theo hầu bề bộn, mà dù sao đều là giới sơn thành bách tính thân phận dưới mắt tình thế tự nhiên có thể đòi hỏi thuyết pháp, chu du lại không nóng công đội để đôn bá ở trên đài đơn giản tuyên bố quy tắc, từ hôm nay. Phụ thứ xử nhà cải thành dung binh công hội, hết thể công việc cuối cùng quyền giải thích về chấn bắc vương phủ tất cả. Tất cả mọi người đều có thể tổ kiến tiểu đội dung binh, nhân số không thể ít hơn 5 người. Hoàn thành công hội ban bố nhiệm vụ, liền có thể lĩnh thưởng kim đến điểm tích lũy, điểm tích lũy tích lũy có thể dùng tại tăng lên đội ngũ đẳng cấp. Đẳng cấp cao tiểu đội dung binh có thể tiếp cao cấp nhiệm vụ, điểm tích lũy càng nhiều, tiền thưởng càng phong phú. Dẫn đầu đạt thành hạng A 4 chất tiểu đội, sẽ thu hoạch được chấn bắc vương phủ cung cấp thần bí gói quà lớn một phần. Số lượng có hạn, tới trước được trước. Công hội ban bố đầu thứ nhất nhiệm vụ là thành phòng tuần tra đã từ nam bắc thành sẽ mười hai cái tiểu đội dông binh thiết đi thuận lợi hoàn thành tuần phòng nhiệm vụ người một ngày nhiệm vụ tiền thưởng bạch ngân trăm lượng lấy được một cái điểm tích lũy đôn ba vịt được tiếng nói thực sự không có gì sức cuốn hút cũng may hắn ngược lại là đâu ra đấy đem đại khái quy tắc đều nói xem rõ ràng có thể đám người dưới lại, lại biến càng thêm bồn bã lên cái gì cầu thí đồ chơi ai muốn tổ kiến cầu thí tiểu đội dông binh chúng ta muốn giới sân quân muốn chính quy thành phòng lao tử cửa hàng đều bị cướp còn bị một ngùi lửa đốt đi các ngươi có quản hay không a trung canh phảng phất vỡ tổ bình thường tiếng mắng chửi tiếng la khóc dung trời Loại này cổ quái hình thức, hoàn toàn vứt bỏ phủ nha quản lý truyền thống, trong lúc nhất thời không người có thể tiếp nhận. Đám người bên ngoài một chút thân ảnh nhìn một màn này, cười lạnh không chỉ. Giới sơn thành, xem ra thật muốn loạn. Đại cảnh vừa chiếm xuống nơi đây, lại bởi vì cái này nhỏ chấn bát vương, lập tức liền muốn mất đi không chế. Cơ hội trời cho a. Tương lai giới sơn thành chủ nhân là ai, còn chưa nhất định đâu. Phân loạn bên trong, Chu Du lại đứng ra, cao giọng mở miệng. Sau đó tuyên bố công hội nhiệm vụ mới, phối hợp thành phòng, tiêu diệt trong thành loạn tộc. Tiền thưởng, hai lượng, mười điểm tích lũy. Lời còn chưa dứt. Đôn Ba trực tiếp đem trắng bóng 2000 lượng bạc ra dòng, bày tại trên bàn. Ánh nắng vừa vặn, chiếu rọi những bạc này chiếu sáng rạng rỡ, mê vô số người mắt. La Hết tầm ý đám người lập tức an tĩnh lại. Đây chính là 2000 lượng Đông Tuyết ngân a, đầy đủ ở trong thành mua cái trung đẳng chức viện, lại mua vài phòng kiều nộn tiểu tiếp. Mặc dù đối với trong thành nhà giàu tới nói, những này tính không được cái gì, có thể lấy ở đâu nhiều như vậy nhà giàu. Mặc kệ địa phương nào, tài phú quy luật 8020 cơ hồ đều là chân lý. Hai thành người chiếm hữu lấy trên vùng đất này 8 thành tài phú, còn lại 8 thành người, lại chỉ có thể cũng không đều đều phân phối đáng thương hai thành tài phú. Cái này giới sơn thành năm thành nhân khẩu, đều là đảo phạm đạo phỉ dân liều mạng. Bọn hắn không có buôn bán bản sự cũng không có căn cơ, chỉ có thể dựa vào gia nhập bang hội hoặc là thương hội, nếu không nữa thì chính là trộm cắp mà sống, đổi tay tiền bạc lại cấp tốc ăn chơi đảng điểm tiêu xài, ai thấy không thèm cái này 2000 lượng đông tuyết ngân. Hai đôi mắt đều thẳng, vô số người đỏ mắt. Tranh thủ thời gian tìm người tổ đội nhận nhiệm vụ sao? Không. Đây không phải là giới sơn thành Tắc Phong. Giới sơn thành Tắc Phong là. Đoạn. Lên a. Bọn hắn không có quân bình, ai cướp được chính là của người đó. Có người hét lớn một tiếng trong đám người rất nhiều người đều khí huyết dâng lên gào thét lên đi theo tuần hướng đài cao tơ hồ tính sai chương 418 chương 418 siêu đám người vừa mới nổi điên muốn xông lên đài một chi lợi tiễn lại đột nhiên chống giông phong tới trong tiếng xe gió lợi tiễn trực tiếp xuyên thủng nằm ở trong người đầu cùng lúc đó một thanh phương thiên họa kích trực tiếp từ trên đài vung ra liên chạm chỗ gần hai cái đầu dựa vào lại để hắn nói đúng thực sự có người giám đoạn cầm kích lâm thanh biểu lộ cổ quái không rõ đây coi là không tính trùng hợp dẫn đầu ba người nhất thời mất mạng máu về dưới đài Người xúc động bầy, trong nháy mắt giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, nhao nhao lui lại. Trong bọn họ còn nhiều dân liều mạng không giả, có thể dân liều mạng cũng không phải không có đầu óc. Cung tiến thủ không biết giấu ở nơi nào, cũng không biết có bao nhiêu, tùy thời đều có thể bắn ra tên bắn lén muốn mạng. Trên đài cầm trong tay Phương Thiên họa kích áo bảo trắng tiểu tướng, càng là đầy người quân ngũ ngang nhiên khí, sắc ý lạnh tấu xương tuyệt không phải cái gì hung ác đạo phỉ có thể so sánh. Như vậy tình thế, lại thêm trước mắt vẩy máu mất mạng sống sờ sờ ví dụ, đâu còn có người dám lại tranh đoạt? Chu Du sắc mặt không hề bận tâm, phản phất không thấy được đây hết thể giống như còn có ai muốn cướp, đều có thể lên đài thử một chút chúng ta chấn bắc vương phủ làm việc thưởng phạt rõ ràng dám va chạm vương phủ cùng công hội người giết không tha chấn mắt lên tiếng chu du cũng buộc phát ra một cái nho tướng nên có uy thế đến có chút kinh người dưới đài đám người phảng phất bị hù dọa chi cút nhao nhao loan loan cổ có thể tình thế chuyển biến quá nhanh vẫn như cũ không ai có thể thích ứng tới đều rất mê mang nhìn những người này biểu lộ chu du cũng là bất đắc dĩ không thể không nói chấn bắc vương phủ bây giờ không có chối buộc nhưng là tình cảnh quá không tốt trên danh nghĩa giới sơn thành là đất phong có thể dựa theo cảnh đế ý chỉ căn bản không cho phép thiết lập phủ nhà. bây giờ trở mặt giới sơn quân, phủ thứ sử cũng thùng rông tiêu to, bọn hắn chỉ có thể hết thảy tự lực cánh sinh. tiểu vương gia kỳ tài ngút trời mới có thể nghĩ ra dông binh như vậy tuyệt diệu biện pháp, có thể giải quyết vấn đề lại hoàn mỹ phù hợp giới sơn thành cái này tội ác chi đô. có thể vạn sự khởi đầu nan a, kinh hại những người này tranh đoạt tâm tư cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. sau đó liền nhìn tiểu vương gia an bài bước thứ hai, đây chính là cơ hội trời cho. bất luận các ngươi qua lại không phải là không để cho các ngươi giết người phóng hỏa, một mực trước mặt mọi người nhận nhiệm vụ liền có thể có bó lớn bận cẩm nếu là dẫn đầu thành cái kia giáp cấp B tiểu đội riêng mình, đó chính là Trấn Bắc Vương phủ thừa nhận anh hùng hào hán, hoành đi trong thành ai không được coi trọng mấy phần. Lúc trước nghe nói giới sơn thành bên trong tốt bao nhiêu hán, sao bây giờ ngay cả cái ra mặt báo danh đều không có? Chẳng lẽ lại cũng là chút sẽ chỉ làm điều phi pháp không có chứng hàn sao? Chu Du cũng là bất đắc dĩ, vì làm tuyên truyền, thậm chí cũng bắt đầu âm dương quái khí. Lời nói này cũng thực sự lên chút tác dụng, đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Dù sao những này làm điều phi pháp người, ai không muốn được người sương tán dung, anh bị người kính sợ, không ai nguyện ý nhận sợ hãi. Lại thêm nghe vào. Lính đánh thuê này con đường, tựa hồ thật đúng là một loại khát thăng quan phát tài. Cái này nhưng so sánh ở trong thành lan lụn, có thể là cho người làm tay chân mạnh hơn nhiều a. Còn nữa, thử một chút lại không cần bỏ ra tiền, vạn nhất thật có thể kiếm tiền đâu. Ngay tại rất nhiều người bắt đầu giao động lúc, đột nhiên một tên tuấn lãng người trẻ tuổi mang theo bốn tên tráng hán xuyên qua đám người. Vị đại nhân này, coi là thật báo danh liền có thể sao? Hoàn thành các ngươi phát nhiệm vụ, liền có thể lấy đi cái này hai ngàn lượng. Tự nhiên, Chu Du với tay, đôn bá lập tức đưa giá trắng sạch. Tiểu Lang Quân nhìn chính là Phong lưu Dũng sĩ, các ngươi vừa vặn năm người, cần phải làm cái cái gì vang dội danh hào. Lâm Thanh nhìn đến thẳng đứ môi, thầm nghĩ không biết xấu hổ, lại còn có nắm. Máy này bên dưới đứng ra, rõ ràng là Triệu Vân cùng nô gia bốn huynh đệ. Khá lắm, chính mình phát nhiệm vụ chính mình tiếp, quá mẹ nó biết chơi. Về phần vang dội danh hào cái gì, hắn cũng nghe Trần Lạc giải thích tới. Nói cái gì có vang dội danh hào, có lợi cho đề cao dòng binh lực hướng tâm vinh dự cảm giác, lại càng dễ cuốn lại. Nghe đều nghe không hiểu, có ích lợi gì? Báo danh báo danh. Triệu Vân tiếp tục diễn thuyết, huynh đệ chúng ta năm người, liền gọi là Tu La Tiểu đội, chương 419, chương 419, hiệp trợ thành phòng đánh giết loạn tộc nhiệm vụ. Chúng ta Tu La dùng bình tiểu đội tiếp. Triệu Vân mấy người trách trách hô hô, sợ có người nghe không được giống như, lớn tiếng gào to. Tốt. Chu Du cao giọng đáp ứng, tại trên một bài viết xuống Tu La hai chữ đưa tới, đây cũng là huy chương của các người, các loại lấy loạn tộc thủ cấp, cùng nhau cầm đến lĩnh thưởng kim đi. Ta đại nhân. Triệu Vân hỉ tư tư đón lấy, Lâm Thanh thực sự nhịn không nổi, cười nạo lên tiếng. Đám người cũng nhao nhao cười ha ha, đều cảm thấy cái gì Tu La Tiểu đội, thật khó nghe, đơn giản cùng một loại trò đùa. Mà lại rất nhiều người đều là không tin, không tin bọn hắn thật có thể mang đi cái kia 2000 lượng bạc ngân. Có thể triệu vân bọn người lại nhận tên đội cấp tốc rời đi, chớp mắt liền biến mất ở đầu phố. Phía ngoài đoàn người trên xe ngựa, lúc trước cười nhạo mấy tên nam tử ngồi đối diện uống trà. Cái này sao trà tươi pha hoàn toàn chính xác thượng thượng, chỉ tiếc lính đánh thuê này chi pháp quá trẻ con. Xem ra cái này nhỏ trấn Bắc Vương, bất quá cũng như vậy. Chúng ta còn không có xuất thủ, hắn liền đã loạn trận cướp. Lưu Thành điển phái vào thành đều là hảo thủ, tạm thời lấy, còn có náo nhiệt nhìn đâu. Mấy người nói khầy kỉnh, nhẹ giọng phân phó vài câu công hội trước đám người liền lại lần nữa la hét tầm ý đứng lên. Nhọ chấn Bắc Vương lăn ra giới Sơn Thành, chạy trở về kinh đô. Mau mau cút, trong thành đã loạn, hắn lại vẫn làm ẩu. Rõ ràng là tại tùy ý hồ vi, đây là muốn sinh sinh hủy đi giới Sơn Thành a. Đám người ổ nào không lứt, Chu Du lại không để ý tới, giương mắt nhìn về phía đầu phố. Lúc này, đầu phố đột nhiên truyền đến kêu đánh tiếng hò giết. Đã sớm chuẩn bị xong bang hội người, đã tụ lại lấy đem làm loạn đám kia tặc nhân cho đuổi tới phụ cận. Sau đó, Liên Tu la tiểu đội nổi danh. Tiếng chém giết dần dần vang, đám người không khỏi đình chỉ kêu la quay đầu nhìn lại. Không bao lâu liên gặp một đội người bịt mặt lão đảo từ đầu phố chạy tới, trong đó mấy người y nguyên mang thương trên xe ngựa mấy cái phúc hậu người thấy thế kinh hãi, đây không phải lưu thành điền an bài người sao? chuyện gì xảy ra? lập tức vừa rời đi không lâu triệu vân bọn người xuất hiện năm người cầm đao điên cuồng đuổi theo hơn 10 che mặt đội ngũ đàng đẳng sát khí một đường đánh giết. tại đám người chơ mắt phía dưới những cái kia che mặt tộc nhân bị chạy tới bang hội đội ngũ ngăn lại đường đi, bất đắc dĩ chỉ có thể quay người nên chiến. sau đó tu la tiểu đội một phen chém dưa thái rau, thời gian qua không nhiều tiền đem tất cả tộc nhân chém giết trước mặt mọi người. Cái kia rộng thùng thình xe ngựa giun lên, đám người cũng bị cái này máu tanh một màn cho kinh hãi không nhẹ. Có thể lập tức, Triệu Vân bọn người lại cắt lấy loạn tặc thủ cấp, vội vã vào tự đắc nhanh chân trở về. Tốt, Tu La tiểu đội hoàn thành chém giết loạn tặc nhiệm vụ, đến bạch ngân 2000 lượng, 10 điểm tích lũy. Nói chuyện, Chu Du tại chỗ liền đem bạch ngân phân cho Triệu Vân bọn người, lại đang trắng sách bên trên ghi chép điểm tích lũy. Triệu Vân bọn người cố ý làm đầy người mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nhìn qua hết sức dữ tợn. Bọn hắn vẫn đứng ở trên đài cao, một tay nhấc thủ cấp một tay nhấc bạch ngân, vung tay hô to. Làm nhiệm vụ đến tiền thưởng, thông khoái. Tu La tiểu đội dưới sơn thành thứ nhất các ngươi đều là rất rủi đi một chút bạch hoa lâu khói hoạt đi ha ha ha năm người vứt xuống đầu người mang theo bạc tùy tiện mà đi lâm thanh nhìn đến nghe răng biết rõ bọn hắn đang diễn trò thật là nhìn xem có chút thống khoái là chuyện gì xảy ra dưới này rất nhiều người càng là trong mắt đều tái rồi lại còn có thể dạng này vậy mà thật cho tiền thưởng cái này cái gì tu la tiểu đội rõ ràng là tại thành phòng đội trợ giúp chạm xuống giết loạn taka cái này hai ngàn lượng bạch ngân đơn giản liền cùng nhặt được tay giống như đám người nóng mắt hai mặt nhìn nhau đằng sau đột nhiên lần nữa tuôn hướng đại ca Ta báo danh. Huynh đệ chúng ta vừa vặn năm cái, ta cũng báo danh, 10 người được hay không? Tổ đội, có người hay không tổ đội? Một thiếu 4A, chân hảo hán mau tới. Vàng giòng bạc trắng kích thích bên dưới, đám người triệt để tâm động, tranh nhau chiến lấn. Bất quá Lâm Thanh lại phát hiện, ở trong đó kêu tích cực nhất, rõ ràng là tiết thành nghĩa dương thành bọn hắn. Khá lắm, trong kịch bùa giỡn a các ngươi, quá không biết xấu hổ. Chương 420, chương 420. Giới sân quan. Thu thương lưu thành điển lẽ ra không có khả năng uống rượu, nhưng hắn thực sự một bụng lửa giận, chỉ có thể uống rượu phát tiết. Hầu cận vội vàng chạy tới, vội vàng hớp tất phái đi người đắc thủ. trong thành có thể loạn. Vệ đại thống lĩnh phái đi người sát thực chế tạo chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh, có lời cư nói có dám thì phóng. Lưu Thành điền giận đập vào rượu giống to, hầu cận run lên, khó nhọc nói, nhưng rất nhanh, liền bị Rong binh cho chém giết trước mặt mọi người đổi tiền thưởng. Cái quái gì? Rong binh là cái quái gì? Lưu Thành điền chấn kinh trừng lớn mắt. Trấn Bắc Vương phụ làm cái gì Rong binh công hội, treo thưởng nhiệm vụ chiêu mộ Rong binh, bất luận kẻ nào đều có thể làm Rong binh lĩnh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể cầm tiền thưởng đến điểm tích lũy. Hầu cận nhanh chóng nói: "Hiện tại, trong thành những ác nhân kia tập phạm, đều tại cướp báo danh đâu." Lưu Thành Điển suýt nữa một hơi còn qua đi. "Những người kia điên rồi sao? Dựa vào cái gì giúp chân Bắc Vương phụ làm việc? Bởi vì đưa tiền a đại thống lĩnh, trắng bóng bạc bó lớn bó lớn cho." Ngoa tảo. "Đó là lão tử bạc." Lưu Thành Điển giận nện vào rượu, nổi giận nói lại đi. "Lại phái ba chi, không, phái ngũ chi thập nhân đội. Đi trong đêm đánh nện đốt đoạn, trước hừng đông sáng, ta muốn nghe đến giới sơn thành triệt để lộn xộn tin tức." Hầu cận lĩnh mệnh mà đi, Lưu Thành Điển nghiến răng nghiến lợi. "Hỗn loạn chưa lạ. Dùng loại này phá pháp con." cũng nghĩ tại giới sơn thành đứng vững chân, nghĩ hay lắm. trước hết để cho giới sơn thành đại loạn, ta nhìn ngươi còn thế nào tại đất phong đặt chân. sau đó, lại tìm cơ hội triệt để giết chết ngươi. nghĩ như vậy, lưu thành điển đã tính trước, cất tiếng cười to tiếp tục uống rượu. có thể chờ hắn uống say nằm ngủ không bao lâu, lại bị tiếng kêu khóc đánh thức. hầu cận chật vật chạy vào, quái khiếu mà nói, không xong, không xong đại thống lĩnh. toàn bộ giới sơn thành đều điên rồi. khắp nơi đều có tiếp giả tuần nhiệm vụ tiểu đội doanh binh. người của chúng ta vừa mới tiến thành, vừa mới bắt đầu phóng hỏa, liền bị đếm không hết doanh binh truy sát. năm cái đội mười người. Toàn quân bị diệt, đều bị chém đầu cầm lấy đi đổi tiền thưởng a đại thống lĩnh. Lưu Thành điền trực tiếp cứng đờ, hai mắt trợn lên trợn mắt hồ muội. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hắn phái đi đều là giới sơn quân tinh nhuệ a. Coi như đánh không lại Trần Lạc những cái kia cổ quái hộ vệ, ở trong thành làm loạn còn không phải dễ như trở bàn tay. Lại bị các loại truy sát toàn bộ chặt đầu. Kia cái gì cầu thí zombie, đến cùng có bao nhiêu người a? Đại thống lĩnh không có khả năng phái người nữa. Lại phái, cũng chỉ là cho những cái kia hộ lang giống như zombie tặng đầu người đưa tiền tưởng a. Hầu cận mi thống đề nghị, tại giới sơn thành nhìn thấy chẳng diệt đơn giản giống như ác mộng bình thường, để hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Ô áp áp toàn đạp mã là doanh binh a, liền đợi đến có người làm luật đâu. vừa có chút động tĩnh, lập tức liền một đám sói đói giống như tranh đoạt lấy chúng sát, quá đạp mã dọa người. Lưu thành điển không tiếp thụ được, không nên tùy tiện vay chọn người, liền để tên hỗn đản kia sứt đầu mẹ chẳng sao? Tại sao phải biến thành dạng này? lại giận vừa tức, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại lảo đảo té ngã. đi, đi mời Hà Hội trưởng đến. liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. nhanh đi. Trần Bắc Vương phủ bên trong, Trần Lạc nhưng lại là một đêm quái hoạt, chơi đã sáng lại đem Thiền Nhi luyện công buổi sáng đến mê man, hắn mới toàn thân thoải mái mặc quần áo ra sân nhỏ. Chu Du đã sớm chờ ở thư phòng, Tiết Thành nghĩa Triệu Vân mấy người cũng còn buồn ngủ đến đây. Hôm qua hiệu quả như thế nào? Về tiểu vương gia, 10 phần thuận lợi. Chu Du kích động nói, đến đêm qua, đăng ký đăng ký tiểu đội Dương binh, đã chọn vẹn 600 chi, tổng số người đạt đến kinh khủng 5000 người. Tiết Thành nghĩa bọn người nghe vậy sợ ngây người. Ngoa đảo, nhiều như vậy? Tiểu vương gia anh minh thần võ, quả thật liệu sự như thần a. Lợi hại. Thua thiệt chúng ta trước đó còn tại lo lắng, hay là tiểu vương gia có dự kiến trước? Làm sao lại nhiều người như vậy đăng ký, ngày đầu tiên liền có 5000. Khó trách tối hôm qua đầy đường người a. Trần Lật cười, cái này chỉ là mới bắt đầu a. Trần Chính náo nhiệt, còn tại phía sau đâu. Chương 421, chương 421. Tiểu Vương gia nói không sai, đây chỉ là mới bắt đầu. Chu Du cũng rất kích động, cứ việc hôm qua hắn bận rộn quá sức, nhưng thật sự là hư phấn. Trước đây không cổ nhân dòng binh hình thức, đơn giản chính là vì giới Sơn thành những cái kia tặc phạm đo thân mà làm. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tuyên bố có lực hấp dẫn nhiệm vụ, người đăng ký số tất nhiên sẽ còn tiếp tục gia tăng thậm chí có khả năng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tứ quốc người đến đây làm lính đánh thuê. Trần Lạc mỉm cười gật đầu, đây là tất nhiên xu thế. Đến lúc đó, không chỉ có riêng có đạo phỉ tạc phàm bảo, thậm chí những cái được gọi là người giang hồ hiệp khách cũng sẽ mộ danh mà đến. Bất quá đây hết thảy điều kiện trước tiên, chính là đủ nhiều nhiệm vụ cùng tiền thưởng. Tiết Thành Nghĩa bọn hắn giật mình hiểu được. Nghĩ lại phía dưới, giang binh hình thức hoàn toàn chính xác là tụ. Bởi vì không cần thụ bất luận cái gì ràng buộc, chỉ cần có thực lực, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy kết sù tiền thưởng. Đối với giới sơn thành những cái kia hung hãn chi đồ mà nói, cái này xác thực như đo thân mà làm bình thường lại thích hợp cực kỳ. Chu Du tiếp tục nói, hôm qua chỉ ban bố tiêu sát làm loạn đặc nhiệm nhiệm vụ, chúng chém giết 60 người có thừa, cũng đều là giới sơn quân quân sĩ, chúng cấp cho tiền thưởng 1 vạn ngàn lượng. Đoán chừng Lưu Thành Điền sẽ không đần độn lại cho đầu người tới cửa, cái này đại nghịch nhiệm vụ có thể lấy tiêu tan. Sau đó, ta chuẩn bị theo ngài mạch suy nghĩ, tại thành phòng nhiệm vụ bên ngoài cấp cho truy nã tặc trộm nhiệm vụ, dù sao trong thành đạo tặc hung hăng ngang ngược, có thể bởi như vậy, mấy ngày đằng sau, Lưu Thành Điền lưu lại chất béo lên thời đấy. Lâm Thanh nhẫn nhịn nửa ngày không nói chuyện, chỉ vì hắn tối hôm qua cũng vụng trộm đăng ký còn che mặt mang theo mấy cái giới sơn thành bưu hắn ra hỏa chém giết mấy cái loạn tặc phân mấy lượng bạch ngân mặc dù hắn trước đó đối với rong binh hình thức hịt mũi coi thường đúng vậy đến không nói thật là thơm à trọng yếu không phải tiền thưởng mà là loại này có thể tự do nhận nhiệm vụ phương thức liền không hiểu rất kích thích đã như vậy hắn hôm nay đương nhiên trung thực không có có ý tốt mở miệng gây chuyện có thể nghe được nhanh không có tiền hắn không khỏi lại tới tinh thần xem đi xem đi ta liền nói cái này quá phí tiền bạc căn bản cũng không phải là kế lâu dài không bằng dạng này chúng ta đi đoạt dưới sơn quân đi lưu thành điển trong tay khẳng định còn có rất nhiều tài vật Ba, tất cả mọi người cổ quái nhìn hắn. Khuku, ta đây không phải. Đang giúp tưởng chủ ý thôi. Ngươi hay là tỉnh lại đi. Trần Lạc ghét bỏ nói ta còn không có dự định tạo phản đâu, ngươi liền muốn lừa ta. Lâm Thanh cứng cổ không phục. Vậy ngươi nói, tiền bạc từ chỗ nào đến? Các ngươi vừa rồi cũng đã nói, không có tiền bạc liền không có cách nào phát nhiệm vụ, phát cũng không ai tiếp à? Trần Lạc liếc nhìn hắn một cái, doanh binh bản chất, nhưng thật ra là kinh tế thị trường. Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Lão Chu, đăng ký sự tình giao cho đôn bá bọn hắn, ngươi hôm nay liền phụ trách tuần sắt tuần thành, tự nhiên sẽ có người đưa tiền tới cửa đến lúc đó tiền bạc có, nhiệm vụ cũng có, còn có thể có giúp thành. Ta không tin." Lâm Thanh trừng mắt, "Đừng phản ứng hắn. Lao tiết các ngươi đêm qua vội vàng tạo thế, đi nghỉ trước." Trần Lạc quay đầu nói, nghỉ ngươi tốt đằng sau, giúp ta điều tra thêm bách Hoa lâu cái kia hoa khôi đến cùng đi đâu." Triệu Vân các ngươi tu La tiểu đội, liền trông coi công hội cửa lớn, chờ lấy tuyên bố nhiệm vụ là được. An bài xong những này, Trần Lạc trực tiếp muốn đi. Lâm Thanh bị sặc nhiều lần, càng nghĩ càng giận, nhảy ra nói chờ một chút. Lần trước là ta chủ quan, ta nếu lại khiêu chiến ngươi một lần, ngươi xác định." Trần Lạc quay đầu nhìn hắn. Chu Du mấy người cũng ném lấy đồng tình ánh mắt, nói nhảm, tiểu gia ta, hừ, nói còn chưa dứt lời trước mắt hắn lại là hoa một cái, đi theo kêu lên một tiếng đau đớn lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Lạc bước chân không ngừng trực tiếp về hậu viện, tiếp tục hạ tì đi. Chu Du bọn người đem lâm thanh kéo tới trên ghế, liền không tiếp tục để ý, tự mình thương nghị. Tiểu Vương gia nói biện pháp, có thể thực hiện sao? Hẳn có thể được đi. Thế nhưng là ai sẽ đưa tiền đưa nhiệm vụ đâu? Không hiểu rõ. Đừng suy nghĩ. Tiểu Vương gia nói có liền nhất định sẽ có. Ta đi vòng vòng nhìn. Chương 422, chương 422. Chu Du mang theo tỉnh lại Lâm Thanh, rời đi Vương phủ đi trước chuyến công hội. Mới mới vừa buổi sáng, đăng ký Doanh binh không ngờ nhiều hơn trăm người. Cuối cùng, trắng bóng bạc quá có lực hấp dẫn, Doanh binh hình thức bản thân cũng quá thích hợp giới sơn thành. Dù sao đăng ký lại không tốn tiền, đăng ký mới có thể lĩnh công hội nhiệm vụ, cớ sao mà không làm đâu? Chu tiên Sinh, ta đến cùng làm sao bị đánh ngã? Ngươi thấy rõ sao? Quá nhanh, không thấy rõ. Chu Du bên đường đi dạo, thuận miệng đáp lời. Xác định không phải Triệu Vân hỗ trợ đánh lén sao? Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Rất xác định. Chu Du cười, ta không tin dường như ta không tin có người sẽ đưa tiền một dạng. Vậy lần sau, ngươi có thể xin mời tiểu vương ra xuất thủ chậm một chút. Chu Du cười an ủi, dạng này bị đánh cũng thực tế một chút, đúng hay không? Lâm Thanh che tim, cảm giác rất đâm tâm. Đây rốt cuộc là an ủi hay là chế giễu? Hắn tốt xấu là dừng tiểu hầu ra, tốt xấu là trung dũng quân tiên phong doanh trẻ tuổi nhất tiên phong. Bị đánh cũng không biết làm sao chịu, quá cam. Chủ yếu là, tên điên làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này không hợp lý a. Chu Du lại không tiếp tục để ý hắn, chú ý tới bên đường một đám người đang tán gẫu. Huynh đệ, đăng ký sao? Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đại trùng tiểu đội? Bọn hắn đại trùng đội đã 10 người rồi, đi cũng khó ra mặt. Đến chúng ta Ngạ Lang tiểu đội. Ngạ Lang không có cao thủ a, chúng ta Sơn Nướng đội trưởng có thể từng là trong quân hàng tốt. Đến chúng ta chỗ này. Tương tự đối thoại trên đường đi có rất nhiều. Chu Du không khỏi lâm vào trầm tư. Giới Sơn thành nhân viên thành phần, so với hắn trước đó nghĩ muốn phức tạp rất nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Dòng binh hình thức lại càng có thể phát huy những người này giá trị. Trọng điểm là, bọn hắn trở thành dòng binh phải tiếp nhận lẫn nhau giám thị. Một khi ở trong thành làm điều phi pháp, sẽ trực tiếp bị xem như nhiệm vụ mục tiêu bản thân cái này chính là cái rất tốt quản lý phương thức ta tiểu vương gia thật to lớn mới cũng đương nhiên điều kiện trước tiên vẫn là phải có đầy đủ nhiệm vụ cùng tiền thưởng bảo đảm dòng binh thân phận có thể bảo trì lực hấp dẫn chính suy tư chu du đã thấy phía trước tụ lấy một người bảy mơ hồ chuyển đến kêu khóc thanh âm tới gần nhìn lên lại là cái vàng bạc cửa hàng lão bản béo tơ lụa rõ ràng tài lực không tầm thường thiên sát đến cùng là ai trộm lão tử đồ trang sức hiện tại cáo quân đều không cửa lão tử nhưng làm sao bây giờ a lão bản béo khóc trời đập đất đây dưới sơn thành liền mẹ nó không có người ta ta giữ khuôn phép làm ăn, chơi ai gẹo ai, chư vị hảo hán, ai giúp ta bắt được tặc kia trộm được, ta lý hưu tài tất nhiên trọng kim cảm tạ a. vây xem đám người cười tuét tuét, lại đều chỉ là xem náo nhiệt, không ai chịu tiếp lời. chu du thấy thế tiến lên, cao mày nói, lý lão bản, ngươi cửa hàng này khi nào bị trộm? nguyên lai like là chu đại nhân, cửa hàng chính là đêm qua hỗn loạn lúc, bị người thừa dịp lọt trộm. chu du hôm qua sáng qua cùng nhau, đều biết hắn là công hội hội trưởng, càng là trấn bắc vương phủ người. lão bản béo không dám thất lễ, chu đại nhân, vương phủ có thể hay không hỗ trợ bắt lấy tặc trộm, tìm về bị trộm đồ trang sức đó cũng đều là tiểu nhân giữ khuôn phép kiếm tiền mồ hôi nước mắt ta, là tiểu nhân hơn phân nửa thân ra a. Vây xem đám người càng tụ càng nhiều, đều rất ngạc nhiên, loại sự tình này bây giờ vương phủ có quản hay không? Chu du như mày, nếu muốn trưởng quản đất phong, đương nhiên cũng muốn thu mua dân tâm, loại sự tình này không thể không quản. Có thể làm sao quản lại là cái vấn đề, cũng không thể giống nguyên bản thứ sử phủ nha bình thường tra án, dù sao vương phủ cũng không có người kia tay cùng tinh lực. Nhìn xem bi thống lao bản đéo, Chu du đột nhiên ánh mắt sáng lên, minh bạch trần lạc ý tứ. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, dưới sơn quân lui về dưới sơn an, không chịu hiệp trợ. Phủ thứ sử sớm đã người đi nhà chống thùng rỗng kêu to. Chúng ta chấn Bắc Vương phủ mới đến lại nhân thủ không đủ, không có cách nào trực tiếp giúp ngươi bắt trộm truy tìm tăng vật. Lý Lão bản hy vọng cuối cùng tan vỡ, lập tức kêu khóc càng lớn tiếng. Chu Du lại khoát tay nói, bất quá mấy ngày nay muốn phong thành thẩm duyệt thân phận bài, ngươi mất trộm tài vật, khẳng định còn tại trong thành, muốn truy hồi cũng không phải không có cách nào. Mà lại biện pháp này khẳng định so nguyên bản báo quan phải nhanh, nhanh rất nhiều, coi là thật. Ra sao biện pháp? Lý Lão bản vui mừng quá đỗi, vây xem đám người cũng lập tức động đậy lỗ thay, nho nhau, nhau tỏ mỏ. Chương 423, chương 423. Bây giờ giới Sơn Thành là không người quản lý trật thái. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về trấn Bắc Vương phủ, có thể Vương phủ nhân thủ không đủ, không còn được. Tình thế này bày ở trước mắt, ai cũng cảm thấy mất trộm tài vật lại khó tìm về. Dù sao coi như ra không được thành thì như thế nào, tác trộm cũng có thể đem những đồ trang sức kia đều giấu đi. Chờ qua đầu ngọn gió lại mang ra thành, có thể là dứt khoát ở trong thành tìm người thủ tiêu tăng vật, thần không biết quỷ không hay. Chu Du lại nói có biện pháp tìm trở về, hơn nữa còn là so báo quan càng nhanh biện pháp, tự nhiên không ai tin. Ngay cả Lâm Thanh đều không tin mặc dù hắn đại khái đoán được là cái biện pháp gì, Chu Du cũng không để ý những này, trực tiếp đi theo lão bản béo tiến vào trong cửa hàng. Chu đại nhân xin mời dùng trà, ngài nói đến cùng là cái biện pháp gì? thật có thể rất mau tìm trở về. tự nhiên, Chu Du đánh giá cửa hàng mở miệng, Lý lão bản mất trộm đồ trang sức tổng giá trị bao nhiêu? nói thật, tiểu nhân không dám lừa gạt, lớn nhỏ vật cộng lại, giá trị trọn vẹn 6.000 lượng bạch ngân a. lão bản béo nói đến lại thịt đau đến không thể thở nổi, nhưng đến đấy là thấy được hy vọng, không khỏi tràn đầy chờ mong. Chu Du trầm ngâm nói, đồ trang sức dễ mang theo tốt giấu kín đừng nói là bây giờ tình huống cho dù là phủ nha hoặc là chú quân tại lý lao bản cảm thấy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể toàn bộ tìm về lão bản béo sắc mặt lập tức sụp đổ lại bắt đầu gạt lệ tiểu nhân minh bạch đại nhân ý tứ liền xem như phủ nha hoặc là chú quân tại truy hồi hy vọng cũng không lớn mà lại coi như có thể truy hồi theo quy củ cũng phải quy ra một nửa tiền bạc hiếu kính các vị đại nhân chu du nghe vậy như mày bắt cái tát trộm lại còn muốn xuất ra vật bị mất một nửa khi hiếu kính cái này giới sơn thành quả nhiên là tội ác chi quá đen gặp hắn trường âm lão bản béo hiểu sai ý cắn răng nói đại nhân, chỉ cần có thể truy hồi những đồ trang sức kia, tiểu nhân nguyện ý theo quy củ, xuất ra 3000 lượng hiếu kính vương phủ. Hắn có thể góp nhặt nhiều như vậy ra tài, tự nhiên là cái khôn khéo thương nhân, món nợ này không khó tính. Không ra điểm huyết, đồ vật căn bản không tìm về được, toàn đổ xuống sông xuống biển. Nếu quả thật có thể truy hồi, coi như gãy ra một nửa tiền bạc hiếu kính, vậy cũng có thể ít thua thiệt tổn hại rất nhiều a. Lý lão bản là người thông minh. Chu Du cười, "Bất quá, trấn Bắc vương phủ không cầm lòng dạ hiểm độc tiền hiếu kính." Lão bản béo ngơ ngẩn, "Ý của ngài là?" "Cũng không cần ngươi ra 3000 lượng." Chỉ cần đi công hội tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, tiền thưởng 2000 lượng liền có thể. Cái này lão bản béo minh bạch, lại hồ nghi nói, dạng này thật có thể tìm về. Ngươi cứ việc đi tuyên bố nhiệm vụ, như trong vòng 3 ngày tìm không trở về, vương phụ tiếp tế ngươi 3000 lượng. Như thế nào? Ôi cái này lão bản béo lập tức kích động hỏng, còn có chuyện tốt được này. Hảo hảo ta cái này liền đi, lập tức đi ngay. Hai người ra cửa hàng, lão bản béo đè xuống Chu Du phân phó, Hoan thiên hỉ địa đi phát nhiệm vụ. Có thể không vui trời vui sao? Mặc dù còn chưa bắt đầu tìm Nhưng chỉ cần ban bố nhiệm vụ, vô luận có thể hay không tìm tới hắn đều vững vàng có thể tới tay 3000 lượng a. Loại chuyện tốt này chỗ nào tìm đi? Lý lão bản đi đâu? Sao không kêu khóc, ngược lại vui vẻ. Ngoài cửa hàng đám người nương nương hiếu kỳ hỏi thăm. Ha ha, đa tạ chấn Bắc vương phủ, đa tạ Chu đại nhân. Lão bản béo đánh cái chắp tay bốn phía, nhận được Chu đại nhân chiếu cố, ta cái này đi tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ đi, đại nhiệm vụ. Trong đám người có không ít đăng ký cho mình, nghe chút có đại nhiệm vụ, lập tức hô bằng gọi hưu đi theo chạy tới công hội. Chu Du nhanh chân hướng đi trở về, vẻ mặt tươi cười. Lâm Thanh thấy Thế hiếu Kỳ nói là để hắn đi tuyên bố nhiệm vụ truy hồi mất trộm tài vật đi. Không phải ta nói A Chu Tiên Sinh, biện pháp này dám chắc được không thông? Cái này dưới Sơn Thành bên trong không có người tốt, gióng chống thưa trên phía dưới, làm sao có thể tìm về được? Nhất định có thể tìm về, mà lại, ta hứa hẹn 3 ngày, thậm chí không dùng đến 3 ngày. Chu Du chắc chắn cười nói, khó trách trước đó ta nói tuyên bố bắt trộm trộm nhiệm vụ, tiểu vương gia để cho ta đi ra đi dạo, dụng ý chính là ở đây à? Lâm Thanh nhếu môi, không cần sùng bái mủ quáng hắn A Chu Tiên Sinh, biện pháp này tuyệt đối không làm được, tuyệt đối không có hiệu quả. Ha ha tạm chờ lấy nhìn đi tiểu hầu ra chương 424 chương 424 mang theo lão bản béo về công hội đi theo phía sau rất nhiều đám người xem náo nhiệt đến công hội chu du mang theo lão bản béo xử lý thủ tục vì tuyên truyền ngay cả tiền thế chấp đều không có muốn tiểu vương gia cao minh a dùng thẩm duyệt thân phận bài phương thức phong thành kể từ đó mấy ngày bên trong giới sơn thành liền có thể hoàn toàn ở trong không chế tương tự nhiệm vụ căn bản không lo bị hoàn thành hoàn thành càng nhiều dòng binh hình thức liền càng vang dội càng được thon lên tiểu vương gia quả nhiên là tính toán không bỏ sót một vòng bộ một vòng lợi hại lão bản béo xong xuôi thủ tục, công hội trước chiêng đồng bị gõ vang. lập tức, đôn ba chống lạnh tuyên bố nhiệm vụ. hôm nay thành phòng tuần tra nhiệm vụ đã đủ, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ mới, giúp vàng bạc cửa hàng lý lão bản tìm về mất đi đồ trang sức. đám người hờn vang nghị luận lên tiếng, đều không có nghĩ đến, doanh binh nhiệm vụ lại còn có bắt trộm truy tìm tăng vật, truy hồi tăng vật tiền thưởng 1 ngàn lượng. nếu có thể nhân tăng cũng lấy được, tiền thưởng 2 ngàn lượng. nghe được chỗ này, đám người cười vang lên tiếng. khi mọi người là thằng nốc sao? nếu có thể tìm tới những cái kia tăng vật, vụ trộm bán chẳng phải là càng kiếm lợi? chính là chính là. Nói ít cũng phải giá trị 5000 lượng đồ vật a, tìm tới liền phát tài. Đi một chút, đi theo tìm đi, tìm tới trực tiếp cấp đến Tây phân. Giới Sơn thành quả nhiên không có người tốt, đám người lại bắt đầu có ý đồ xấu. Lâm thanh nghe tiếng đại giêu kỳ đầu, Chu tiên sinh ngươi nhịn, ta liền nói không thể thực hiện được. Có thể tìm tới lời nói, ai sẽ đần độn đưa tới giao nhiệm vụ a? Chu Du lại cười, cười không nói. Lúc này Đôn Ba tiếp tục nói, chú ý, nếu có không tiếp nhận vụ lại người tham dự, người người có thể báo cáo. Báo cáo chứng thực, ban thưởng 300 lượng. Bị người báo cáo vĩnh cửu hủy bỏ danh binh tư cách, hủy bỏ một tay một chân vừa mới nói xong, veo một đạo núi tên phá không mà đến, thật sâu chui vào đám người trước mặt trụ cột bên trên, thân tiên vũ vụ, vụ run rẩy không ngớt. Đám người nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, không ít vừa rồi tại gào to ra hỏa, do dự dao động. Đôn bá lại nói nhận nhiệm vụ người có thể hiệp đồng đội bắt, lại không đáng ghét ý tranh đoạt. Bị người báo cáo, xử phạt giống như trên. Đám người xôn xao. Lần này đều nghe rõ, chỉ có tiếp nhiệm vụ mới tham lộ cùng việc này, nếu không phải bị xử phạt, tiếp nhiệm vụ cũng không thể hoạt công, nếu không đồng dạng sẽ bị sự phạt. Nhưng dù cho như thế, coi như thực sự có người tiếp nhiệm vụ, liền thật có thể tìm trở về sao? công lô giới sơn hành nhân khẩu trọn vẹn hai không không không có thừa như thế nào tìm kiếm đám người do dự thời khắc cũng đã có người che khuôn mặt vội vàng chạy vào công hội ngoa tảo có người nhận nhiệm vụ đi chúng ta cũng đi đối với cùng đi cùng đi vạn nhất tìm được đâu trọn vẹn hai lượng bạch ngân a nhanh tối hôm qua tình hình kia đều nhìn thấy nhanh tay có chậm tay không a có người mang theo đầu đám người lập tức sinh động nao nao xông vào công hội đại sảnh đoạt nhận nhiệm vụ không đến một khắc đồng hồ trọn vẹn hơn hai tiểu đội báo danh báo danh xong tắt nha tử liền phi nước đại chạy đi Vây xem đám người nhìn không hiểu thấu, Lâm Thanh nhìn sững sốt một chút. Chạy nhanh như vậy làm gì? Làm giống như bọn hắn biết là ai trộm giống như. Chu Du cảm thán nói, đúng là như thế a. Lính đánh thuê này hình thức dưới mắt Cao Minh nhất chỗ, chính là dùng quen thuộc nhất giới sơn thành những người này đến quản lý giới sơn thành a. Ta chỉ muốn nói, tiểu vương gia kỳ tài ngút trời. Làm sao lại lại kỳ tài ngút trời? Lâm Thanh hồ nghi, bọn hắn tất nhiên là chạy tới mật báo, nhất định là. Lâm Thanh nghiến răng nghiến lợi, một ngày, thậm chí chỉ cần nửa ngày, nhất định có thể truy hồi. Chu Du dong đưa quả lồng, tự tin hơn gấp trăm lần. Ta không tin, chờ coi. Đồng dạng thâm biểu hoài nghi lại nhịn không được hiếu kỳ, còn có vây xem đám người. Bọn hắn tụ tại công hội trước không chịu rời đi, tạm chờ lấy nhìn loại này mới lạ bất phương thức có thể hay không có hiệu quả. Vốn cho rằng muốn chờ thật lâu, có thể ra hồ dự liệu là vừa tới gần giữa trưa, các dũng binh vậy mà trở về. Bắt được sao? Vẫn là thất bại từ bỏ. Công hội trước đám người nhón chân lên, trông mong hiếu kỳ, chương 425, chương 425. Các dũng binh lần lượt trở về, đi ở phía trước củ rũ. Ha ha, khẳng định là tìm không thấy người, từ bỏ a. Trong dự liệu, chỉ định có người mật báo. Sớm giấu kín đi lên. Con tưởng rằng biện pháp này bao nhiêu lợi hại đâu, Lý Bản Tử không vui một trận a. Đám người nhịn không được đùa cợt lên tiếng, tiếng cười nạo tràn ngập công hội trước cửa. Lâm Thanh nhíu môi, không hiểu có chút khó chịu, nhưng hắn hay là quay đầu nói, "Chu tiên sinh ngươi nhìn, ta nói cái gì tới?" Bắt được. Chu Du nhìn qua đầu phố, chắc chắn lên tiếng, "Đừng ôm vết tưởng rồi, không thể nào." Ngoa tào. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Thanh lại đột nhiên trừng lớn mắt. Tại hủ vũ túi đầu vài chi zombie binh đội ngũ sau lưng, lại xuất hiện hai đội vệ binh tự đắc ra hỏa. Bọn hắn lên ngang, thưởng tụ lấy trung quanh zombie hâm mộ ánh mắt kinh thị từng cái trên mặt trong bụng nở hoa, trong đó một đội người ôm cái hộp gỗ, một đội khác người thì áp lấy cái tặc mì thử nhãn ra hỏa, nhanh chân mà đến. chiến chống đội lên, đôn bá đã sớm chuẩn bị, ra lệnh một tiếng vương phủ láo tốt bọn họ nho nhau, nhau lao ra. lập tức chiến chống vang trời pháo cùng vang lên, đường hẻm hoan nghênh hai cái tiểu đội do mình, hai cái tiểu đội lập tức càng cao hứng, giấu đầu giấu đuôi sống nhiều năm như vậy, bây giờ vậy mà hưởng thụ anh hùng khải hoàn ngã ngộ, trong mắt vinh dự của bọn họ cảm giác điên cuồng bạo dạn, trực tiếp trùng kích đến cao độ trước đó chưa từng có. ta sát làm sao còn có những này. Lâm Thanh tròng mắt đều chừng lớn, Chu Du cũng kinh ngạc bên dưới, bật cười nói, hẳn là tiểu vương gia ăn bài. Cao Minh A, nhìn những người này phản ứng, chẳng lẽ chính là bị kích phát vinh dự cảm giác vinh quang cảm giác? 3. Lâm Thanh không hiểu, nhưng hắn nhưng cũng đã nhìn ra, cái này hai chi dòng binh đội ngũ, nhanh cao hứng đinh lên rồi. Tiên thưởng có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, có thể tiếng chiêng chống âm thanh pháo cùng vang lên, lại ngoài định mức cấp ra bạc không mua được đồ vật. Đó chính là tại đám người trước mặt được trao cho vinh quang cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Nghe tiếng chiên chống tiếng pháo nổ. Toàn thụ lấy càng nhiều ánh mắt ghen ghét hâm mộ, hai chi tiểu đội dũng binh người đều ở mượn ánh mắt. Mặc kệ là nam bắc thành phải trang cái ra, mặc kệ chủ quản trong thành chính là phụ thứ sử hay là chủ quân, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn là trong thành tầng dưới chốt nhất người. Bởi vì đều có bản án, bởi vì đi qua đều không sạch sẽ, cho dù cho thương hội làm việc, bọn hắn vẫn là mặc người thúc đẩy chó bình thường. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nguyên lai like, làm lính đánh thuê vậy mà có thể thu hoạch được như vậy tôn trọng. Vậy mà, sinh thời còn có thể hưởng thụ được vinh quang. Cái này khiến những này sớm đã bị đánh lên tạc phạm lạc cốn người, làm sao có thể không kích động. Sơ Dương tiểu đội đến đây giao nhiệm vụ. Vàng bạc trải mất trộm tài vật, toàn bộ truy hồi. Dạ Du tiểu đội, đến đây giao nhiệm vụ. Trộm cắp tập trộm, đã chọc nạ quỷ án. Tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, hai chi tiểu đội người tới trước sân khấu, cao giọng giống to. Không giống. Không đủ để biểu đạt nội tâm kích động, không đủ để hiện lộ rõ ràng thời khắc này vinh quang. Bọn hắn bèn bèn kiếm tiền thường sao? Không, không phải. Bọn hắn còn đang vì chấn Bắc Vương phủ làm việc, là giới sơn thành thái bình xuất lực. Tốt. Chu Du vỗ tay cười to, Lý Trường Quỷ, mau mau kiểm kê tài vật đi. Lão bản béo mặt muối tràn đầy khó có thể tin không kịp chờ đợi kiểm kê xong kích động hô to không sai toàn bộ truy hồi toàn trở về rồi ha ha ha cảm tạ Trấn bắc vương cảm tạ công hội cảm tạ cái này hai đội huynh đệ chu đại nhân đây là hai ngàn lượng tiền thưởng làm phiền cấp cho cho cái này hai đội trạng sĩ đám người còn tại ngóc trè khó có thể tin bên trong chu du cũng đã lên đài cất cao giọng nói sơ đưng tiểu đội dạ du tiểu đội lên đài lĩnh thường kim tiếng chiêng chống càng vang lên hai chi tiểu đội mặt người sắp đỏ lên trên sự kích động đài ngay trước vây xem đám người mặt chu du phân biệt đem ngàn lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho hai đội người chúc mừng các vị trạng sĩ ngoại trừ tiền thưởng, hai người các ngươi chi đội ngũ, phân biệt thêm 10 điểm tích lũy. Điểm tích lũy này chẳng những đại biểu cho hai người các ngươi đội thực lực, thay thế biểu lấy các ngươi đối với giới Sơn Thành làm công hiến. Điểm tích lũy càng cao, chẳng những có thể tiếp càng nhiều nhiệm vụ, về sau ở trong thành làm việc đều có quyền ưu tiên. Ta xin đại biểu giới Sơn Thành, đại biểu trấn Bắc vương phủ, cảm tạ Sơn đứng dạ Du hai cái tiểu đội. Các ngươi là giới Sơn Thành anh hùng. Hai chi tiểu đội người trừng lớn mắt, nhanh kích động điên rồi. Đáng người, cũng trong nháy mắt hâm mộ điên rồi. Chương 426, chương 426. Năng lượng tiền thưởng cố nhiên không ý có thể dưới sơn thành cũng là động tiêu tiền, có thể trải qua ở mấy ngày đại thủ tiêu xài, có thể phần vinh dự này cảm giác lại là không thể thay thế. hơn nữa còn có điểm tích lũy a, điểm tích lũy càng nhiều liền có được càng nhiều quyền ưu tiên, cái này chẳng phải là quan lão gia mới có lãnh ngộ, trực tiếp tương đương với thu hoạch được tôn quý địa vị a. các dòng binh trong nháy mắt phảng phất thấy được một đầu thông thiên đại đạo, một đầu không có hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể đi lên như diều gặp gió chi lộ. sơ đương cùng dạ du hai chi tiểu đội lần này thất khóc, đặc biệt là thể trạng nhỏ yếu dạ du tiểu đội khóc đủ lu đủ loa, tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn hắn loại người này lại cũng có ngày nổi danh. Bọn hắn vậy mà thành anh hùng. Đây chính là trấn Bắc Vương phủ thừa nhận anh hùng. Cảm tạ công hội. Cảm tạ trấn Bắc Vương a. Lão nhân ra ông ta đến, khai sáng dòng binh hình thức, đơn giản để giới Sơn thành vô số người giành lấy cuộc sống mới a. Chúng ta tất nhiên không ngừng cố gắng, cố gắng làm nhiệm vụ, hai đội người kích động giống to. Không chỉ là bọn hắn, đám người giới đại, từng cái trong mắt cũng đều nhanh tái rồi. Làm nhiệm vụ liền có tiền thưởng, còn có thể trở thành giới Sơn thành anh hùng cùng thu hoạch được càng nhiều quyền ưu tiên. Loại chuyện tốt này, không đoạt mới lạ a. Đám người không kịp trợn Nhao nhau tuân hướng công hội đại sảnh. Rõ ràng làm nhiệm vụ càng nhiều kiếm lời tiền thưởng càng nhiều, tích lũy điểm tích lũy cũng có thể càng nhiều a. Đây là thuộc về bọn hắn những này các quốc gia tác phạm nghịch tập chi lộ, thuộc về bọn hắn trùng sinh thời cơ. Lên lên lên. Đáng tiếc, trong đại sảnh cũng không có dư thừa nhiệm vụ có thể tiếp, xông vào đại sảnh người nhất thời tiếng oán than dậy đất. Chu Du thở sâu, biết thời cơ đã đến. Chư vị, lại nghe ta nói, từ hôm nay, trong thành bất luận kẻ nào cũng có thể giữ mình phần bài ủy thác công hội bất cứ chuyện gì. Giá tiền công đạo già trẻ không đạn. Số tiền này chỉ coi tiền thưởng. Ở giữa là không phải do công hội bảo đảm trên mặt tuét ra hoa lý hưu tài thế thế cũng leo lên đài thoải mái lên tiếng mọi người có chuyện tranh thủ thời gian đến ủy thác công hội a nhưng so sánh lúc trước báo quan cầu chú quân phù hợp nhiều cũng đáng tin cậy nhiều nhìn ta những tài vật này mới nửa ngày liền đuổi trở về rồi ha ha quáng yêu lời này vừa nói ra vây xem đám người lập tức có nhân ý động đại nhân lao hán tiệm cơm thường bị quấy rối có thể ủy thác thành nhiệm vụ sao đương nhiên có thể chu du ánh mắt sáng lên lại đến đại sảnh chúng ta đi thương nghị tiền thưởng đã định điểm tích lũy người bên ngoài nghe chút cái này đều có thể Nhao nhao cũng không nhịn được lên tiếng. Đại nhân đại nhân, nhà ta cửa hàng cũng thường bị bày rối. Cầu ủy thác thành nhiệm vụ a. Còn có ta, ta trạch viện bị xâm chiếm, cầu xin đại nhân hỗ trợ an bài người tại ba điều giải. Chu Du sướng sở, thật cũng không nghĩ đến còn có loại nhiệm vụ này. Có thể nghĩ lại, vì cái gì không tiết đâu. Tiểu Vương gia bắt đầu cũng không xác định nhiệm vụ loại hình. Có lẽ vốn là muốn để công hội không rõ chi tiết nhận nhiệm vụ. Tốt tốt tốt, cùng đi cùng đi. Công hội vì mọi người bảo đảm, cần phải từ trong thành tìm tới thích hợp do minh giải quyết chư vị không nhiễu. Đám người nghe vậy, nho nhau reo hỏi lên tiếng. Cảm tạ công hội, cảm tạ Chu Du. Chu Du lại khoát tay nói, để cho chư vị biết được. Như vậy cổ kim không có chi diệu pháp, chính là xuất từ trấn Bắc Vương chi thủ. Chư vị nên tạ ơn là chúng ta trấn Bắc Vương. Có hán tại, giới sơn thành từ đây quá bình an vui. Lão bản béo Lý Hữu tại cùng sơ đương Dạ Du tiểu đội, dẫn đầu cao giọng phụ hoạ, cảm tạ trấn Bắc Vương. Đám người cũng đi theo kích động lên, nhao nhao hô to, cảm tạ trấn Bắc Vương, cảm tạ trấn Bắc Vương, cảm tạ trấn Bắc, Bắc Vương. Trong lúc nhất thời, núi kêu biển gầm như sấm, truyền khắp toàn bộ giới sơn thành. Trong tiếng hoan hô, Lâm Thanh không hiểu cảm giác huyết dịch ở trên tôn gia. Tay chân đều có chút run lên. Gia trâu. Quá gia trâu. Thế nhưng là là lông có thể như vậy. Nơi xa bên góc đường, mấy bóng người nhìn lần này dưới sơn thành chưa bao giờ có tráng diện, trận mắt hốt mộn. Khuôn mặt tâm tình bất định một hồi lâu, bọn hắn lần lượt vội vàng rời đi, riêng phần mình chạy trở về báo tin.